chương bốn trăm năm mươi sáu lấy tinh hà vì roi chương bốn trăm năm mươi sáu lấy tinh hà vì roi hạ đầu tường trần vọng mở ra bảng đồng thời nuốt vào viên kia yêu đan trước mắt c ả m ngộ điểm bảy điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết theo ngươi khắc khổ tu hành cuối cùng điểm kinh nghiệm đi tới đỉnh điểm chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể phá vỡ cánh cửa ngươi bắt đầu bế quan dòng giá hơn nửa năm trôi qua tại trải qua vô số lần nếm thử về sau ngươi rốt cục thành công đem nhân đạo quyết tu luyện đến tầng thứ mười chín một năm sau c ả n ngộ kết thúc nhân đạo quyết điểm kinh nghiệm một năm một chín bốn mươi n nhân đạo quyết tầng thứ mười chín viên mãn nhưng lĩnh hội quy chân cảnh viên mãn trân vọng l ự cảm lượng bắt đầu liên tục tăng lên, liền tăng càng ngày càng cao, cuối cùng giác bắt tục thị một chút, liền có thể đầu cuối cao, có c giác được khai được thấy i ê n quan toàn n c ả Tòa n là, là, là, là bởi vì hắn nhưng ở hắn chưa từng xuất hiện trước đó diệp khai tiên là bởi vì cái gì đại khái là vùng vây dãy chết trân vọng cười khổ lắc đầu ngay lúc này toàn bộ khai tiên quan hầm vang cự chiến thật giống như bị cái gì quái vật khổng lồ dẫn dắt tất cả mọi người dường như đã nhận ra một vòng chân khí cảm ứng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại trên đầu thành tất cả quy chân cảnh cường giả gắt gao nhìn chằm chằm vùng hư không kia anh, vùng hư không kia theo tiếng vang chuyên gia bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen vô biên vô hạn lộ ra một cô tự ý hai thân ảnh phân biệt ngược lại l ư ớ t đi đi một người là nguyên giới c h i chủ đến nay không ai biết bản thể của hắn là vật gì mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy tựa hồ còn có dư lực một tay phía trước một tay ở phía sau mắt nhìn phía trước một người đã là đầu đầy hoa dâm hai tay tự nhiên rủ xuống trên thân dòng máu màu vàng nóng điên cuồng điệu bao tô ra d ừ n g đều ngăn không được đây là bản nguyên sinh cơ trôi qua chư vị là ta thua d i ệ p khai tiên tuyên bố việc này thời điểm ngự khí vô cùng ngạch n h giống như là tại kể ra một kiện lại chuyện quá đơn giản tình nhưng là chúng ta còn không có thua một cái ta một cái chúng ta d i ệ p khai tiên thua tiên giới chưa hẳn thua nhưng tất cả mọi người bông cảm giác gáp lực như núi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu ngay cả vị này c h ấ n thủ quan ngoại tám ngàn năm tiền bối đ ề u t h u a kia rốt cuộc còn có ai có thể thắng mặc dù trước lúc này đã có rất nhiều người cho rằng hơn phân nửa không thắng được nhưng đương sự thực chân chính bày ở trước mắt thời điểm vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận so sánh lưới yêu tộc một phương thì sĩ khí phóng đại càng thêm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên địa phóng tới khai tiên quan chỉ để lại yêu tổ đại nghiệp cắn xé ra một đầu ánh nắng đại đạo trước lúc này trong ngôn n ngữ diệp khai tiên liếc mắt sau lưng hắn cặp tiêu màu đen thâm thúy con ngươi tựa như xuyên tấu khai tiên quan cựu hữu đạo nam hải thấy được tiên giới ba châu thấy được vô số sinh linh thậm chí còn xuyên qua thời không mơ hồ trong đó dường như thấy được một đám người đám người kia vượt qua thời không nhìn nhau kia là năm đó đi theo nhân tổ trinh chiến đám người kia ta vì nhân tộc mở sinh lộ diệp khai tiên tự lẩm bẩm thanh âm rất nhẹ nhẹ đến không có người nghe thấy thoại âm rơi xuống diệp khai tiên trên thân còn sót lại chân khí đột nhiên nổ tung tựa như hóa thành một cái vô hình cự thủ năm ngón tay mở ra hướng chỗ cẳng cao hơn kéo dài đi lên yêu tổ sắc mặt lập tức trở nên kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm diệp khai tiên chuyện cho tới bây giờ ta không tin ngươi còn có chuẩn bị ở sau vậy liền thử nhìn một chút diệp khai tiên lạnh nhạt một tiếng lấy hắn suốt đời chân khí ngưng tụ mà thành thương tiên cự thủ đúng là tại tiên nguyên lượng giới sinh linh ánh mắt giới bắt lấy một đầu hẹp dài tinh hạ một màn này bất luận nhân yêu đều là tê cả ra đầu thậm chí ở xa trăm vạn dặm bên ngoài trung tiên châu tu vi đầy đủ đều đủ để nhìn thấy hư ảnh sau một khắc tinh hạ bị diệp khai tiên n g ạ n h sinh xinh kéo động xuống tới rút dây động rừng xung quanh tinh khùng cũng sụp đổ rầm rầm rầm chiêu này làm cho ở đây quy chân cảnh viên mãn khát sâu rõ ràng bọn hắn cùng diệp khai tiên ở giữa cũng không phải là cùng cảnh tinh hạ như là một cây roi vung hạ xuống. ngang nhiên rơi đập tại yêu tổ thân thể bên trên yêu tổ tế ra vạn trượng kim thân kia là một đầu toàn thân tràn ngập kim sắc quang mang lao long sợi dâu kéo dài vạn dặm cặp kia to lớn mắt rồng mang theo vương giả huy nghiêm lao long mở ra long t r ả o bắt lấy vùng tinh không kia ông long long kinh khủng khí lực tàn ra ngạnh xinh xinh đem phiến tinh không này khuyết trương ra dẫn đến tiên nguyên lượng giới ở giữa hư không chiến trường lại lần nữa kéo dài vạn năm trước có nhân tổ một kiếm bổ ra tiên nguyên lượng giới mở ra hư không vạn năm về sau từ diệp khai tiên lấy tinh hà làm trở roi hoạch sông mà ra tinh hà vỡ vụn trường tiên b ă n liệt yêu tổ sắc mặt vô cùng âm trầm giờ này khắc này áo quần hắn lam lũ trên thân khí tức bắt đầu hỗn loạn kia là hắn cực kỳ lâu đều chưa từng xuất hiện qua trạng thái phải biết hắn nhưng là dị chủ vừa nghĩ đến đây yêu tổ i ậ n tí m ặ t diệp khai tiên ngươi bất quá là một đầu kẻ đáng thương cho dù hao hết suốt đời sinh mệnh cùng tu vi vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bước chân của ta chính như hiện tại như vậy ta vẫn như cũ còn có sức t á i chiến mà khai tiên quan đã không có người ai có thể ngăn lại ta diệp khai tiên quan h ô n g có người ai có thể ngăn lại ta diệp khai t ê u a n đã không có người ai có thể ngăn lại ta diệp khai tiên cái này liên quan chính là ta tìm kiếm hỏi tham tiên liên giới dung hợp nhiều năm tâm huyết chế tạo mà thành truyền thống trí bảo tin tưởng có ít người cũng có thể cảm giác được nơi đây có thể đem quan bên trong tất cả mọi người đều mang về tiên giới nơi nào đó đến lúc đó các ngươi sẽ rõ ràng hết thảy nói đến đây diệp khai tiên dừng một chút ánh mắt thảm đạm nhưng là trước lúc này muốn thôi động khai tiên quan t r ậ n pháp cần lấy một quy chân cảnh làm nhiên liệu thiêu đốt bản thân lời vừa nói ra đám người trầm mặc quy chân cảnh đây chính là bây giờ tư nguyên khan hiếm thiếu một cái đều là thực sự giảm mạnh chiến lực nhưng mà có một người im lặng không lên tiếng tiến lên một bước trân vọng há to miệng muốn nói lại thôi cái này tiến lên người rõ ràng là hắn tiện nghi sư phụ hứa tại đô hứa tại đô quay đầu hướng về phía đồ đệ của mình nhét miệng cười một tiếng không sao bản này chính là v ị sư ngay từ đầu nên làm không trân vọng l ắ t đầu chương 457. diệp khai tiên cũ chương 457. diệp khai tiên cũ ngay tại hứa tại đô chuẩn bị tiến lên một bước thời khắc một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai quay đầu nhìn lại chính là cốt thanh ta tới đi cốt thanh nói hứa tại đô muốn nói lại thôi trong lòng tự n ủ ngươi không phải quy trấn cảnh làm sao có thể hóa thành n h i n liệu nhưng là cốt thanh khí tức trên thân chậm rãi phô t r ư n g ra chậm rãi kéo lên cuối cùng dừng lại tại quy chân cảnh sơ kỳ lắng động ngàn năm một khi đã đạo cốt thanh phật sướng một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái hứa tại đô ánh mắt phức tạp ngươi làm được không thể nào làm được sự tỉnh ngươi không nên chết cốt thanh chắp tay trước ngực lắc đầu nói nhân gian phật tượng đều là hoàng kim t ố thân kia dù sao cũng nên làm chút hồi báo nhân gian sự tỉnh vần tăng tu vi không cao có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy đây là trần vọng lần đầu tiên nghe được cốt thanh tự xưng biến thành vần tăng hắn vẫn cho là hòa thượng này đã nhập thế không tính hòa thượng cốt thanh xuất ra một chuỗi phật trâu dẫm lên hư không lên như diều gặp gió cuối cùng đứng tại khai tiên quan trên không toàn thân chân khí như than củi gặp được hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên tất cả mọi người đang nhìn một màn này suy nghĩ xuất thần theo cốt thanh thân hình làm đạm khai tiên quan đông nhiên t á c h ra tử hà quan huy â m vang ở giữa khai tiên quan phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đồ hình đồ hình hiện lên kim sắc vừa vặn cùng tử hà chi quan g tương giao chiếu giỏi cốt thanh cuối cùng nhìn lại một chút thế gian này a di đà phận thoại âm rơi xuống thân hình hóa thành từng đạo kim sắc mạch vỡ theo gió p h i u tán cứ thế mà đi thoát ly khổ hải đi hướng bị khai tiên quan phía trên đột nhiên phát ra một đạo kim sắc của sáng sông phá hư không thanh thế chi lớn dù là từng bước ép sát yêu tộc đại quân đều liên tiếp lui về phía sau sau đó một tòa khai tiên quan cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên theo lưu động hướng lên quang lưu chậm r ã i dâng lên chân khí quan g mang như nước chảy khai tiên quan như cá bơi sôi dòng m à lên như có thần trợ gian g r á c không gian trì trệ lớn như vậy một tòa khai tiên quan cứ như vậy từ yêu tộc trong đại quân hư không tiêu thất đương khai tiên quan biến mất một n á y mắt lưỡng giới ở giữa hư không bởi vì bàn bạc chân khí nổ tung dẫn đến toàn bộ hư không cũng bắt đầu cực độ không ổ thư không đang vặn mẹo cầm đầu yêu tổ sắc mặt vô cùng âm trầm hắn rốt cuộc biết diệp khai tiên hậu thủ lấy khai tiên quan làm dẫn tử muốn vặn mẹo không gian để chiến trường lại lần nữa trở nên hỗn loạn không chịu nổi để nó bất đắc dĩ lui binh rút lui cho tới nay khai tiên quan đều có như thế một cái chuẩn bị ở sau xem như một cái bảo mệnh vụ. diệp khai tiên ngươi thật đúng là phí hết tâm tư vùng vây dây chết à, yêu tổ sắc mặt t âm trầm đối thủ như vậy hung hăng càng quay đến quả thực để cho người ta phiền c á n nhưng diệp khai tiên có hậu thủ hắn chuẩn bị lâu như vậy làm sao có thể không có ứng đối biện pháp đơn giản là nhiều đánh đổi một số thứ thôi. vừa nghĩ đến đây yêu tổ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một khối trắng loãng như ngọc bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng tấm gương tấm gương vô hạn phóng đại sau treo cao trên trời dọi sáng ra một đạo ánh sáng nhu h ò a quan g mang những nơi đi qua không gian đúng là dần dần hướng tới ổn định thấy thế yêu tộc đại quân vui mừng quá đỗi vốn cho rằng lần này lại muốn chỉ hoãn mấy tháng nửa năm lâu không nghĩ tới tổ tiên lại còn có lưu chiêu này lấy mặt này hỗn độn hư vô cảnh làm dẫn tử ngạnh sinh tại hỗn loạn không gian bên trong vớt lên ra một đầu thông hướng tiên giới ánh nắng đại đạo mặc dù không cách nào để phiến chiến chiến tựa ngay sau đó yêu tộc đại quân tự động bày ra đội hình thuận tiết bộ phận ổn định không gian cầu nối chậm rãi đi tiến t i ê n giới tại trung tiên châu cùng nói ự u hữu đảo đối xứng nơi nào đó trong biện rộng khai tiên quan chìm vào đáy biển nhấc lên kinh đảo hải lãng nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời xuất hiện d ô n g tố hải khiếu không ngừng địa chấn không thôi tất cả mọi người đứng tại trên mặt biển chỗ đứng lộn xộn cho tới bây giờ bọn hắn đều không tiếp thụ được diệp khai tiên đã chết sự thật bởi vì khai tiên quan luân hãm mang ý nghĩa tiên giới tỷ số tháng giảm xuống hơn phân nửa trân vọng đứng ở trong đám người ngắm nhìn một phía im lặng im lặng đúng lúc này hạo nhiên sơn khổng thái sơ đứng dậy việc đã đến nước này huệ vải đã không có bất kỳ chỗ dùng nào chúng ta nên làm chính là bố trí phòng t u ế n dựa theo cố định kế hoạch đi tiến hành lời nói này cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng từ phù hộ âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ các ngươi an vị mà chờ chết nguyên địa chờ chết so với lời hữu ích đoạn này rất hiện thực n ô n ngữ trong nháy mắt để đám người tỉnh táo lại không muốn chết vậy liền liều việc cấp bách chính là trở về trung thiên châu cộng đồng thương nghị chống cự yêu tổ công việc vương thương ngọc nói có nhân nhẫn không ở phát biểu ngay cả diệp khai tiên cũng không là đối thủ chúng ta lại nên như thế nào đối phó yêu tổ có hắn thiên đạo phủ trừ sung hư chỉ hướng trần vọng dẫn tới tất cả ánh mắt tụ vào tại t i ê một bộ đồ đen bên trên trần vọng tại khai tiên quan thanh danh cũng không tệ Cũng không í trần người nhận biết, nhưng gánh tiên giới hy vọng, có phải hay không giới biết, phải đại chịu hy hay khuyết thật quá có lấy a thì. từ bất mặt Cho phong phương chỉ, những cùng lúc cũng dù là này mày, ưng chẳng mũi đều đ y g h hoặc. i Trần vọng đã luyện thành hoàn chỉnh nhân đạo quyết hoàn m ị cây thừa vạn năm t r ư ớ c nhân tổ y b á c dưới mắt chúng ta muốn làm chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn để cho trần vọng tiến thêm một bước quả nhiên nhân tổ hai chữ phân lượng lập tức để cho người ta mừng rỡ thứ ưng phong cùng phương bất chỉ như nhau hít vào khí lạnh mẹ nó trần vọng tên vương bắt đạn này không nói lời nào cũng có thể chấn kinh tất cả mọi người điển hình tiếng chấm phát đại tại a tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn xem trần vọng nguyên bản đã tịch d i ệ t hy vọng lại chậm rãi đốt lên một chút ngọn lửa trần vọng đứng mày không quá ưa thích loại cảm giác này nhưng bây giờ loại tình huống này xác thực chỉ có thể làm như thế cũng không cùng trừ sung hư so đo hồi trung tiên châu đi trần vọng than nhẹ một tiếng đám người nhao nhao gật đầu hiện tại yêu t ộ c đại quân xem chừng đã bắt đầu phá hủy c ử u hữu nào hết thảy nhưng mà đang lúc trần vọng chuẩn bị xuất lĩnh đám người rời đi thời khắc cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại xung quanh người không khỏi nhìn về phía hắn không có việc gì các người đi t r ư ớ đi ta lưu lại còn có việc sau đó đuổi theo các nghe vậy từ phù hộ mấy người cũng không nói gì đối với trần vọng là người bọn hắn coi như hiểu rõ đó là cái rất trần ổn người trẻ tuổi thế là khai tiên quan một đám cường giả nhao nhao đi theo khổng thái sơ bọn người cứ thế mà đi đợi đến tất cả mọi người biến mất tại ánh mắt về sau trần vọng nhìn về phía dưới lòng bàn chân biển sâu sắc mặt t i ế n lặng mặc dù không quá vui lòng nhìn thấy một màn này nhưng đã tới vậy liền không tránh thoát truyền nhân của ta ta chờ ngươi đã lâu một đạo vô cùng ấm thuần tiếng nói tại tâm hắn hồ vang lên có người từ mặt biển chậm rãi hiện hiện kia là một kẻ thân thể vĩ nạn nam nhân một đầu tinh xảo màu đen tóc ngắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng người mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu xanh cặp tia đen nhánh t r o n g con ngươi mang theo thuần hậu trần vọng trong lòng đã đối với người này thân phận có chỗ suy đoán nhưng vẫn như c ũ không thể tin được n g ư ờ i tốt người đến sau nam nhân mỉm cười ta tên trần thanh dựa theo các ngươi người đến sau thuyết pháp ta nên gọi là nhân tổ nhân tổ trần thanh đây là trần vọng lần đầu tiên nghe nói vị này đại danh đỉnh đỉnh nhân tổ tên thật nhưng chân chính khiến trần vọng rất ngạc nhiên chính là dưới mắt nhân tổ vẫn như cũ cùng người sống không có bất kỳ cái gì phân biệt chẳng lẽ lại năm đó một trận chiến nhân tổ cũng chưa chết r ấ Trần quen thuộc công pháp chân t pháp khí.、Trần、thanh khẽ vất cảm nhìn về phía t r ầ n vọng ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc sự xuất hiện của ta cũng chính là giải thích cho ngươi t r ầ n vọng c h ắ p tay tiền bối thỉnh giảng năm đó ta lúc sắp chết nhìn đấu bên thứ ba cũng chính là dị chủ tồn tại thế là liền sát na lưu lại một tòa đại trận tại cái này nam hải chỗ sâu vì chính là đề phòng kỳ thật nói cho cùng bất quá là đấy lòng không quan tâm muốn làm những gì cử động trần thanh nhìn về phía càng phía nam nhưng rất may mắn tại ta và ngươi ở giữa ra một cái có thể tiếp nhận trước sau người cũng chính là diệp khai tiên bây giờ tiên nguyên đại giới có thể có hôm nay chính là bởi vì người này cố gắng để cho ta có chút đáng tiếc là vạn năm trước ta đối với hắn ấn tượng không sâu trân vọng có chút trầm âm vạn năm trước diệp khai tiên tu vi cũng không tính đỉnh tiêm chỉ có thể là đi theo nhân tổ phía sau hạo đảng trong đội ngũ một trong hắn tìm được kích hoạt môn này trận pháp phương pháp cũng chế tạo chìa khóa người đ o á n không sai chính là tòa kia khai tiên quan vừa đến khai tiên quan truyền t ố n g tới đây có thể dẫn người rời đi thứ hai có thể mở tòa đại trận này cửa nhất cử lướp tiện có thể nói nhọc lòng trần thanh cười cười có tòa đại trận này ra chỉ ta mới lấy sinh ra ta cũng không phải thật sự là ta nhưng ta có được ta khi còn sống một bộ phận chiến lược đồng thời có thể vận dụng môn này đại trận trần vọng trong lòng k h ẽ động c h i t để nghĩ thông suốt năm đó diệp khai tiên mưu đồ một mặt chế tác đại trận chìa khóa một mặt chờ đợi nhân đạo quyết h i h n thế trong lúc đó c h ấ n thủ quan ngoại cùng tu vi rút lui yêu tổ xa xa g i ắ n g co vì nhân tộc tranh thủ thời gian chỉ tiếc đã qua và năm chỉ có hắn đã luyện thành hoàn chỉnh nhân đạo quyết mà lại còn là tối hậu con đầu diệp khai tiên vốn có thể có một chút hy vọng sống nhưng trần vọng xuất hiện quá muộn bất quá có lẽ vị này khai tiên quan quan chủ cũng không thèm để ý mình tử vong chỉ là vì mưu một cái nhân gian đường lui ta có kia gì chủ tại chính là ta trùng hoạch một thế cũng tuyệt không phải đối thủ dưới mắt nhân gian hy vọng không nhiều mà ngươi gánh chịu toàn bộ t r â n thanh ngữ khí bình thản lại nói lấy vô cùng nặng n g ư ờ i nói hắn quay đầu nhìn về phía phía bắc nơi đó có ngươi để ý người bất luận như thế nào ngươi nhất định phải tìm tới phá cảnh quan khẩu dị chủ chưa đạt tới truyền thuyết kia bên trong không tuổi vô đạo cảnh cho nên ngươi còn có vượt qua khả năng trân vọng hơi xứng sở hắn vốn cho rằng dị chủ đã đạt đến truyền thuyết kia bên trong không tuổi vô đạo Chỉ để bước vào bước, bước để vào trần, trọng trọng trần thanh thản nhiên thụ chi nhìn về phía phía nam lẩm bẩm nói bây giờ ngươi nói lý lẽ giải chỉ so với năm đó ta kém hơn một chút lấy thiên phú của ngươi không được bao lâu liền có thể đi ra quy chân cảnh trói buộc không có thời gian cùng ngươi chậm rãi chỉ điểm bọn chúng tới ngươi đi đi trần vọng không chút do dự quay người rời đi phá sóng mà đi bất quá thời gian mấy hơi thở liền đổi kịp đi trước một bước khổng thái sơ bọn người mắt thấy trần vọng đuổi theo đám người mặc dù mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu thị nhưng vẫn là trong lòng đông lòng nam hải phía trên đại trận nhân tổ trần thanh đứng tại mặt biển theo nước biển lắc lư mà thân hình như ẩn như hiện hai tay của hắn phụ về sau đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước cuối tầm mắt lít nha lít nhít một mảnh điểm đen hợp thành như núi lớn đ một người cầm đầu thân hình bỗng nhiên dừng lại gắt gao nhìn chằm chằm trần thanh là ngươi là ta trần thanh trả lời di chủ hồi lâu không thấy yêu tổ cười lạnh một tiếng bất quá là một bộ thân thể tàn phế chứa được ít mô hình làm dạng chính là vạn năm trước ngươi cũng không phải đối thủ của ta trần thanh giật giật khoe miệng từ chối cho ý kiến dưới chân nước biển bỗng nhiên xuất hiện một đạo lấy kim sắc quang mang hội họa mà thành đồ án đồ án m ư ờ i phần kỳ dị ẩn chứa thượng cổ chi ý đột nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi làm cho vùng biển này đều biến thành vàng óng ánh một mạnh mà trần thanh khí tức cũng theo đó tăng vọn từ ban đầu quy chân cảnh viên mãn vững bước đầu tiên bước thứ hai trong chốc lát khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong nhân tổ trần thanh đi lên phía trước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đi tới yêu tổ trước người sau lưng hắn có từng đạo kim sắc lưu quang đi theo mà đi dưới chân là bị tách ra thủy triều khí thế sự h ù n g vĩ đã hiếm thấy trên đời khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm xa trần vọng đám người không khỏi quay đầu nhìn lại có người hoảng sợ nói ai ở bên kia đáng tiếc lúc này ai cũng không dám quá khứ dòm n ó toàn cảnh chỉ có trần vọng biết được nhân tổ xuất thủ trần thanh đều đã chết một vạn năm còn tại ngăn cả ta yêu tổ sắc mặt vô cùng âm trầm đem trần thanh rơi đập đến trong biển nhưng rất nhanh cái sau liền đi mà quay lại đây là rõ ràng muốn lấy đại trận chi lực kéo dài thời gian các ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ dùng vượt ngang nam hải đổ bộ trung thiên châu hết thể theo kế hoạch tiến hành mắt thấy tạm thời không cách nào thoát thân yêu tổ cảm xúc ngược lại bình ổn xuống tới đều đâu vào đấy phân phó bọn thủ hạng bởi yêu chắp tay thở dài chúng ta tại trung thiên châu chờ tổ tiên sau đó liền có càng ngày càng nhiều yêu tộc nhao nhao từ hai bên lách qua tiếp tục tiến về trung thiên châu trong lúc đó có m ộ trong ít tốt, đó chủ a i chém yếu nhất tòa kia địa minh thành trước lý tố khanh cùng vân luyện hai người đứng sau vai mắt nhìn phía trước hôm nay lý tố khanh đổi lại thích nhất xuyên vai trắng gió biển trạm mặt tới làm cho nàng kia một đầu mái tóc cùng mép váy có chút lắc lư khi thấy cầm đầu cái tia áo đen người tuổi trẻ thời điểm cặp kia đẹp mắt con người có chút sáng lên rất nhanh lấy trân vọng cầm đầu rất nhiều khai tiên quan cường giả đã trở lại trước đại t r ậ n phương tình huống như thế nào trân vọng nhìn về phía lý tố khanh cái sau lắc đầu thời gian quá gấp bất quá chỉ cần kiên trì một lát hậu phương hai ba đầu phòng tiến cũng có thể mở ra được trân vọng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước đã không có yêu tổ còn dám đến đây vậy liền để các ngươi nhìn xem không có tu vi ưu thế các ngươi đến cùng đến cỡ nào không chịu nổi mục đích chương bốn trăm năm mươi chín ta muốn trước trận chém yêu đế chương bốn trăm năm mươi chín ta muốn trước trận chém yêu đế rất nhanh lấy n ũ đại yêu đế cầm đầu số lớn số lớn đại yêu laoa lưu thủ nơi đây người phần lớn đều là từ khai tiên quan lui ra ngoài căn bản cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì thuyết pháp người người bắn ra c h â n khí tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành nên địch những n à y đại trận đều có đập nệ năng n lực cho nên không phải vạn bất đắc di thời điểm tốt nhất vẫn là đường ra thành nên chiến lý tố khanh đôi mi thanh tú hơi n h í u hiện tại cũng không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm mặc dù đóng cửa không giận nổi thế bên trên liền yếu đi nhưng tối thiểu nhất tiêu hao chỉ là chân tinh thạch nhưng nếu như nên chiến vậy cái này đạo phòng tuyến thiết chí liền không có bất cứ ý nghĩa gì dù sao đều là quyết nhất từ chiến trân vọng trầm ngâm một lát biết đây là tốt nhất đối sách nếu không trong khoảng thời gian này chuẩn bị liền phó mặc tin tưởng diệp khai tiên bản ý chính là đóng cửa không ra tận khả năng điệu kéo dài thời gian trân vọng tiếng nói trong nháy mắt tại các lớn quy chân cảnh tâm hồ bên trong vang lên quản tốt dưới tay người nếu ai hành động theo cảm tính ra khỏi thành kia là chính hắn muốn chết đám người một trận trầm mặc bị một tên tiểu bồi đến kêu đi h ế t kỳ thật vẫn là có chút b i ệ t khuất nhưng hồi tưởng lại trần vọng những ngày này chiến tích có thể nói hiển hách vô cùng dù là trần vọng tạm thời không đạt được diệp khai tiên loại trình độ kia hy vọng nhưng cũng có cực nặng quyền lên tiếng liền có một cái trắng trợn ủng hộ hắn hứa tại đô còn có một cái thái độ hơi mập mờ lùm mực trải qua trần vọng một đạo chỉ lệnh nguyên bản chuẩn bị ra khỏi thành quyết nhất t ử chiến người nhao n h a u bị ngăn lại lập tức oán khí trùng thiên không khác bọn hắn muốn báo thủ khai tiên quan quá nhiều người nhiều lắm bọn hắn rất nhiều người đều chính mắt thấy thân nhân bằng hưu v ấ t lạc thậm chí khả năng hiện tại bọn hắn trong tầm mắt liền thấy được cựu nhân dạng này còn chưa đ ộ n g thủ cái này như thế nào để bọn hắn chịu được trần vọng chầm rãi bay lên không đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu thu hút sự chú ý của vô số người bọn hắn biết, trần vọng kế thừa nhân tổ y bác. tự t h â sau đó tại rất nhiều ánh mắt dưới chỉ gặp trân vọng chậm rãi từ bảo vệ đại trận bên trong đi ra đi ra phía ngoài một mảnh xôn xao không ít người căng mày t h â n vọng cử động lần này có phải hay không quá chỉ vì cái trước mắt rồi nếu là yêu đế thật tốt như vậy chạm cũng không trở thành còn không thành tôn trở lại mặc dù nếu như làm thành việc này hiệu quả xác thực rất tốt nhưng ở cái này trước đó có phải hay không đến suy tính một chút có thể làm được hay không lý tố khanh mặt không thay đổi nhìn xem t r ầ n vọng nàng biết hắn sợ chết nhất cho nên làm loại chuyện này từ trước đến nay đều là có hoàn toàn chắc chắn mới có thể đi làm cho nên nàng rất tin tưởng hắn kỳ thật đặc biệt giải trần vọng người đều sẽ rất rõ ràng điều này bởi vì lần này lựa chọn nói ngắn gọn chính là tại trần vọng trước mặt t r ư n g bày hai dạng đồ vật tự thân tính mạnh cùng chí cao hy vọng người đoán hắn sẽ làm sao tuyển nếu như hắn làm như thế đạo này đ ề tất nhiên không phải lựa chọn đại trận bên ngoài ngũ đại yêu đế đứng s ó n g vai c h â n vọng cái này một quái dị cử động cho dù là bọn chúng đều mười phần không hiểu đây là biết không hy vọng cho nên dự định muốn làm sao thì làm vậy rồi minh long mây đen linh thi hậu thổ thiên huyền ngũ đại yêu đế n h t miệng cười một tiếng từ bỏ rồi c h â n vọng mắt nhìn bọn hắn hậu phương lạnh nhạt nói để bọn chúng trước đừng có gấp tới cho n g ư ơ i ta ở giữa đằng chia xuống đất có thể nhưng ngươi muốn cùng chúng ta năm cái đánh ngũ đại yêu đế nhẹ nhàng n â n tay sau lưng yêu tộc đại quân đột nhiên p h n h lại đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm thoại rơi âm x u ố ngay ngũ đại yêu đế đột nhiên ngược lại lướt đi đi. Chỉ một thoáng, chân vọng trong mắt thiên đại đế đột đi đi. đ lại yêu một lướt mắt Chỉ ị biến thành xám trắng hai màu, tựa như thời gian không gian thành trắng như không như tựa màu, sám đều v ậ ngưng kết. Ngay kết. sau đó trên bầu trời mây đen t r ố n g rông xuất hiện đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một con to lớn c ự thủ mở ra năm ngón tay từ trên xuống dưới ép xuống sau đó c h â n vọng tự thân năng lực nhận biết liền bị nào đó cố thần bí lực lượng triệt để che đậy tựa như mù loà cùng lúc đó dưới lòng bàn chân đại địa tựa như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh dường như nước biển bắt đầu sôi trào hóa thành vòi rồng chúng sát m ạ tới tại kia vòi rồng bên trong tràn ngập từ linh chi khí quỷ khóc sói gào thanh âm xoay quanh hồi lâu không muốn rời đi trì hoán động tác đỉnh đầu sát chiêu che l ậ y cảm giác thứ hai sát chiêu vừa lên đến ngũ đại yêu đế không có ý định cùng trần vọng hảo hảo chơi bọn hắn muốn chính là một chiêu đánh tan trần vọng một cái thân hoài nhân đạo quyết nhân loại hơn nữa còn là thiên phú như vậy dị bẩm nhân loại chủ quan người đều chết ngũ đại yêu đế trong lòng lạnh lùng nhưng cùng lúc đã đã tính trước không khác từ khi bọn hắn đắc đạo đến nay liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho bọn hắn liên thủ trấn áp nói cách khác trừ phi ngươi là ôm hẳn phải chết quyết tâm diệm khai tiên nếu không căn bản không có khả năng thắng bọn h ắ n cho dù là s ử suất tất cả vốn liếng quy chân cảnh viên mãn đều phải chết húng chi là trần vọng nhưng mà tiếp xuống trần vọng cử động lại làm cho người sờ vớt không đến đầu não hắn không có s ử suất hắn vẫn lấy làm k ê u ngạo ba phần hư hào thần cũng không có l ấ y tam thiên tự tại nếm thử tránh thoát trói buộc vẹn vẹn chỉ là rút ra cái kia thanh hát đao trước người nhẹ nhàng huy động lúc này phía dưới mọi người đã đem một trái tim nâng lên cổ học lên một đao qua đi ngàn vạn đao quang theo sát mà đến quay t r u n g quanh ở trên người hắn không ngừng chuyển động tựa như hộ thể chân khí đỉnh đầu mây đen ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay đúng là trong khoảnh khắc liền bị lít nha lít nhít địa đao quang trạm thành vô số đoạn tan thành mây khói về phần phương xa cái kia vòi rồng thì là bị trần vọng lấy hắc đao giữa trời chém thành hai nửa kịch liệt năng lượng không ngừng run run trong nháy mắt ba tên yêu đế thủ đoạn liền đã phá giải thần dương tuần săn t r ầ n vọng cảm giác trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng không nhìn đầu kia yêu đế bản m ệ n h thần thông làm sao lại như vậy không đơn thuần là ngũ đại yêu đế nhưng phạm là nhìn thấy một màn này đều mặt mũi tràn đầy không dám tin từng có lúc trân vọng dù là đơn độc đối mặt bọn hắn một người trong đó đều chỉ có chạy đừng hốt hoảng có ta minh long lạnh nhạt tiếng nói chuyên gia để còn lại yêu đế gánh nặng trong lòng liền được giải khai minh long yêu đế chiến lược là trong năm người bọn họ mạnh nhất chiến lược cường hành chính yếu nhất quy công cho môn này ngưng kết thời gian không gian thần t h ô n g cùng cảnh ở giữa không ai có thể phá giải tiếp tục ra chiêu chính là ta không tin hắn loại trạng thái này cũng có thể ngăn cản xuống dưới minh long yêu đế giật giật khoe miệng là thời điểm tại tiên giới sinh linh trước mặt xé nát bọn hắn cái gọi là hy vọng chỉ là một giây sau mảnh này sám trắng không gian răng rắc một tiếng hơi núi lỏng ra một chút minh long yêu đế sắc mặt cứng đờ ẩm trân vọng có chút nhún vai động tác làm cho mảnh này sám trăng thế giới như miệng thủy tinh nước hóa thành đầy trời m ả n h vỡ ngươi nhiều nhất vậy trước tiên giết ngươi trân vọng ánh mắt trong nháy mắt h ó a chặt thực lực mạnh nhất minh long yêu đế như rơi vào hầm băng chương bốn trăm sáu mươi chú y giết yêu đế chương bốn trăm sáu mươi chú y giết yêu đế thoáng qua ở giữa trân vọng liền đi tới minh long yêu đế trước người cái sau con ngươi đột nhiên co lại thân thể trở nên vô cùng cứng ngắc nó cúi đầu xuống nhìn lại chỉ gặp cái tia thanh hắc đao đã không có dấu hiệu nào quán xuyên dưới bụng lúc nào mang theo nghĩ hoặc nó ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn đối đầu trần vọng cặp k i a bình tĩnh đạm mạc con người cảm thụ được không khô trôi qua tu vi minh long yêu đế nổi giận gầm lên một tiếng bản mệnh thần thông đ ố n g nhiên phát động chỉ một thoáng s á n g trắng hai màu chân khí giống như thủy triều nổ t u n g trần vọng thân hình ngược lại vút đi chỉ là rời đi thời khắc trước người bắn ra vô số đạo đ o quang những n à y lít nha lít nít h đao quang dễ như t r ở bàn tay đem minh long yêu đế thân thể cắt chém thành vô số khối thịt cho dù ỉ vào tu vi cao thâm rất nhanh liền khôi phục nguyên bản thân thể nhưng khí tức đã yêu đớt rất nhiều nó phóng lên tận trời mà trần vọng hiển nhiên không có ý định bưng than ó như là phụ s minh long yêu đế trong lòng dung mạnh nó vạn vạn không phải là đối thủ của trần vọng dù là nó lại làm sao không hiểu thành gì trần vọng thực lực như ngồi chung giống như hỏa tiễn cấp tốc tăng lên nhưng dưới mắt nó chỉ muốn muốn sống sót tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa minh long yêu đế nhanh chóng tiếp cận đồng bạn hậu thổ yêu đế cái sau trong lòng t h ầ m mắng một tiếng đây con mẹ nó hỏa thủy đông dẫn a nhưng hậu thổ yêu đế không có minh long yêu đế như vậy tốc độ căn bản không có cơ hội đào thoát chỉ có thể kiên trì dựa vào mình vẫn lấy làm kiêu n ạ o năng lực phòng ngự đếm thử chống cự nó đã từng bằng vào tự thân lực lượng ngạnh sinh chặn diệm khai tiền một chiêu nghĩ đến ngăn lại trần vọng một lát cũng sẽ không quá khó. vừa nghĩ đến đây trần vọng đã lôi cuốn lấy t ử tiêu thiên tâm lôi cùng cùng lòng chân cương mà tới nó chấp tay hành lễ trước người ngưng tụ ra một đạo rất mỏng rất mỏng tường các nhìn như yếu đuối nhưng kỳ thật có huyền c ơ khác mặt này tường nếu là có thể chịu đựng lấy đối phương một chiều liền có thể bắn ngược bảy thành uy lực trở về đây cũng là trước mắt hậu thổ yêu đế nhất làm cho người đau đầu bản bệnh thần thông một trong ẩm trần vọng căn bản không có ý định ngựa bộ song trưởng đẩy ngang mà đi ngang nhiên đâm vào tường các phía trên minh long yêu đế tại lúc này trầm giọng nói ra chúng ta năm người đồng tâm mới có cơ hội chém giết người này lời vừa nói ra còn lại mấy đại yêu đế trong lòng r u lên rất tán thành chỉ là còn không đợi bọn hắn động thủ trần vọng song t r ư ở n g cũng đã xuyên qua tường c á t cả người đi tới hậu thổ yêu đế trước mặt một trưởng vô rơi vê anh hậu thổ yêu đế thân thể nện ở đại trận mặt ngoài dẫn tới mặt đất rung động mọi người đều kinh không chỉ có phá vỡ kia mặt tường c á t hơn nữa còn là trong nháy mắt sự tình kia cương phong cùng lôi đ ỉ n h có gì đó quái lạ trần vọng xuất thủ vô cùng quả quyết không nhìn sau l ư n g tứ đại yêu đế liên thủ phát động thế công lại lần nữa rút ra hắc đao chặt nghiêng mà đi đem hậu thổ yêu đế thân thể chia đôi tách ra trên thân đao có tử tiêu thiên tâm lôi chi chi rung động thuận đao ý xâm lấn yêu thân thể điên cuồng t ứ n g ư ợ c hậu thổ yêu đế tê tâm liệt phế trú lên nhưng không quên thân hình vội vã rút lui tận khả năng rời xa trần vọng cùng lúc đó tứ đại yêu đế liên thủ phát động thế công đúng hẹn mà tới cẩn thận có người lên tiếng kinh hô trong nháy mắt bốn đạo thuật pháp đã ngang nhiên đập vào trần vọng trên thân kinh khủng mà tạm nhạc chân khí tứ ngược không ngừng quanh mình không gian nhào nhào sụp đổ thường đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị trí kia dày đặc trong sương khói một thân ảnh xông ra không đi tìm người khác vẫn như cũng là hướng phía hậu thổ yêu đế mà đi. dù là sống mấy ngàn năm vị này yêu đế đều mồ hôi đầm địa trong lời nói lại là một đ a o chém xuống lần này là từ hậu thổ yêu đế đỉnh đầu rơi đi xuống đi từ ở giữa chia đ ô i tách ra một đ a o qua đi trần vọng đưa tay bắt lấy đầu này đ ạ i yêu yêu đan đột nhiên hướng ra phía ngoài lôi kéo lạnh xinh xinh đem cái này mai yêu đan tùn ra triệu hoán hạo đ ạ m thiên lôi từ không trung ngầm v a n g đánh rớt hậu thổ yêu đế sắc mặt vô cùng khó coi muốn phản kháng cũng đã hưu tâm vô lực trần vọng rút đau mà ra xoay người nhìn về phía tứ đại yêu đế lấy sinh mệnh lực tăng trưởng hậu thổ yêu đế bất quá mấy hiệp ở giữa liền đã、bại. tiếp xúc đến trần vọng ánh mắt còn sót lại tứ đại yêu đế bông cảm giác tê cả ra đầu lúc này trần vọng thân trên có chút rách dưới cơ b ắ p đường cong như ẩn như hiện một chút cái nhỏ bé trong vết thương chạy xuôi dòng máu màu và nóng kim huyết thánh đạo thể làm tôi thể người trần vọng dáng người vô cùng tốt chỉ bất quá bình thường mặc quần áo ở trên người không có chút nào rõ ràng thôi điểm này lý tố khanh thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trần vọng đột nhiên ngầm đầu bình tĩnh như nước động con ngươi hiện lên sát ý nếu như có thể chém giết cái này bốn đầu yêu đế sẽ là một bút vô cùng tài sản to lớn không muốn tự loạn trợ c ư ớ c mới trần vọng chống đỡ được chúng ta bốn người s á t t r i ề u bây giờ tất nhiên không có bao nhiêu sức tái chiến lúc này lui ra phía sau sẽ chỉ thắt thất lương cơ minh long yêu đế gắt gao nhìn chằm chằm trần vọng tựa như quên hết mới vừa rồi bị trần vọng điên cuồng đuổi r ế t một màn ngay vậy còn lại tam đại yêu đế đang muốn lại cháy lên đấu trí lại thấy được hai cái phân thân chậm rãi từ trần vọng tất cả đi ra ba cái quy chân cảnh viên mãn trần vọng các ngươi không có cơ hội trong ngôn ngữ ba cái trần vọng đã cùng nhau tiến lên trong đó chủ yếu nhằm vào minh long mây đen thiên huyền tam đại yêu đế vì cái gì bởi vì cái này ba đầu yêu đế xếp hạng tối cao đường đường yêu đế tại nguyên giới có trí cao vô thượng địa vị đại yêu lúc này một đ ố i một đúng là bị trần vọng hai ba lần tại chỗ chém giết bất quá một lát thời gian trần vọng tiện tay nắm bốn cái quy chân cảnh viên mãn yêu đan cho tới giờ k h ắ c này ai cũng chưa kịp phản ứng luôn cảm thấy tựa như ảo ngộ ngũ đại yêu đế chỉ còn lại linh thi yêu đế một đầu xếp hạng hạng chót yêu đế nhưng trần vọng nhưng không có nửa phần k i n h thường ngươi không phải linh thi trần vọng một câu để linh thi yêu đế con ngươi có dục lại xem g a diệp khai tiên ký thác kỳ vọng người đều không giống ngươi nói đúng ta đích sắc không phải linh thi linh thi yêu đế niết miệng cười một tiếng ta vốn nghĩ làm từng bước diện trừ tất cả mọi người là được nhưng không nghĩ tới tại nhóm người này bên trong vậy mà ra thất không tưởng tượng được hắc mã trân vọng vô cùng cảnh giác hắn ngay từ đầu cũng không biết linh thi yêu đế nội tình nhưng mới trong chém giết đồ hắn trong lúc vô tình phát hiện đầu này yêu ma cổ quái cái loại cảm giác này không phải yêu ma cảm giác là hắn chưa từng thấy qua khí tức có thể giải thích loại khí tức này chỉ có thiên ngoại cái kia dị chủ xem ra nguyên giới không đơn thuần là yêu tổ không phải yêu tổ vị này yêu đế cũng giống vậy không phải yêu đế ta sẽ ở ngơi đứng được cao nhất thời điểm giết ngươi linh thi yêu đế ngữ khí lạnh nhạt đưa tay ở giữa hậu phương yêu tộc trong đại quân tầm mười đầu quy chân cảnh đại yêu đột nhiên tiến lên đi vào bên bờ như là khôi lỗi nguyên địa đường đấy thấy thế trong thành đám người ngao ngoe muốn động lại bị trần vọng đưa tay ngăn cản những yêu ma này cũng đều là linh thi yêu đế lấy thần thông phục sinh đại yêu sau một khắc những n à y chết yêu thân bên trên khí tức hóa thành bao quanh hắc khí phát ra mà linh thi yêu đế bắt đầu điên cuồng hấp thu những n à y màu đen khí thể khí tức trên thân trong nháy mắt đột phá một loại nào đó cực hạ bước đầu tiên chương bốn trăm sáu mươi mốt c h ả m linh thi sau một khắc linh thi yêu đế ngực trống giống mọc ra hai cái đầu kia là hai tấm quỷ khóc sói gào m ặ t quỷ tựa như ra sức tránh thoát lồng ra người lại bất luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát linh thi yêu đế năm ngón tay phía trên phân biệt xuất hiện từng đoàn từng đoàn từ sắc quỷ hỏa cái này năm đạo quỷ hỏa phóng lên tận trời trong nháy mắt tiêu đốt nguyên một phiến thiên không tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy ngẩng lên đầu nhìn lại linh thi yêu đế không phải ngũ đại yêu đế bên trong xếp hạng nhất l ạ hậu sao theo lý thuyết l â trần vọng cái này tội khô lạc hủ chém giết phía trước bốn vị yêu đế tranh mới、lạ. thế nhưng là cái này khí thức vì sao cường hành có chút không hợp thói thường rồi cảm xúc sâu nhất đương nhiên là kia năm tên quy t r ầ n cảnh viên mãn h ứ a tại đô hít mắt lẩm bẩm nói có mấy phần diệp lao đầu ý tứ bên cạnh lục điểm đen một chút đầu rất tán thành tại bọn hắn trong lời nói trên trời hạ một trận sốc xếp hỏa vũ nhân gian cứ như vậy bị nhiệt độ cao vặn v ẹ o không ra bộ dáng chưa rơi xuống đất phía dưới không có bảo hộ đại trận rừng c â y đại địa trong khoảnh khắc liền bị nhiệt độ cao bốc hơi cho dù là trần vọng sau lưng trận pháp cũng bắt đầu bắt đầu vặn mẹo những n à y hỏa vũ rơi vào trên người mà lấy trần vọng đ ụ thân để ẩn, ẩn bị、đau. nếu như không phải có kim huyết thánh đạo thể trần vọng sợ là thực sẽ có chút không chịu được nổi vẹn vẹn là khối này bình thường quy chân cảnh căn bản không chịu nổi đây không phải cùng loại tăng phúc địa lợi thủ đoạn cho nên giờ vợ mùn bèn nước thần thông không dùng trần vọng âm thầm phân tích xem ra vì đối phó hắn yêu tổ hoặc là nói là dị chủ đồng dạng là từng có đối sách quả nhiên cái này thần thông chỉ có thể đánh một trở tay không kịp trừ phi một kích mất mạng nếu không đều sẽ làm người ta đề phòng linh thi yêu đế k h é cười một tiếng có phải hay không rất đau không quan hệ rất nhanh ta liền sẽ để ngươi giải thoát một chữ cuối cùng p h u n ra thời điểm linh thi yêu đế đã đi tới trần vọng trước mặt bao hàm thi khi nằm đ ấ m hướng về phía cái sau bề ngoài mà đi trần vọng trên thân lôi quang v ầ n quanh lấy tử tiêu thiên tâm lôi đặng thanh tà ma một trưởng đẩy ngang mà ra vê anh một bên là vô tận tự ý một bên là lóa mắt sáng trói t ử sắc lôi quang cả hai chân khí tại va chạm về sau nhau nhau tràn đầy hậu phương trong lúc nhất thời đúng là có mấy phần rằng có không xong linh thi yêu đế n g ẩ người n đồng dạng hơi kinh ngạc không nghĩ tới ngươi cái này chiêu này lại là dùng để chuyên môn đối pho ta trần vọng ánh mắt lạnh ngạt đối với cái này n g o n h mặt làm n ơ bước đầu tiên chỗ kinh khủng rốt cục tại lúc này tỏ ra tiêu minh mông hỏa vũ vô cùng vô tận rơi vào trần vọng trên thân ngược lại sẽ trở ngại hắn vận khí tốc độ hắn biết rõ không kiên trì được bao lâu tất nhiên rơi vào hạ phong ba phần hư hào thân hai đạo phân thân lại lần nữa xuất hiện từ hai bên phân biệt trùng sát mà đi một người lấy cuồng lòng chân cương cách hư không vứt xuống một người thì cầm trong tay hát đao lôi cuốn lấy bóc lột đao ý va chạm mà đi、Phốc. chỉ gặp linh thi yêu đế dưới nách đến xương sườn bộ vị hai bóc lột đao ý va chạm mà đi chân vọng n i ế t n i ế t miệng hiển nhiên hết thể đều tại hắn trong tính toán tiếp theo sát ba đạo thế công tại va i nhau va chạm sau hầm vang bạo tạc ba đạo thân ảnh ngược lại lướt đi đi mà ở trung tâm khói đặc quần quận huyên náo nổi lên một phía chân vọng núi chân nhẹ nhàng điểm rơi vào phía trên đại trận một tay để lại trôi đao tùy thời chuẩn bị suốt đao có chút ý tứ quả nhiên đối phó ngơi ư dạng này người liền không nên chủ quan linh thi yêu đế nhẹ nhàng phất tay xua tan sương mù giật giật khỏe miệng nói xong chỉ gặp linh thi yêu đế thân thể bắt đầu xuất hiện phân liệt trạng thái sau đó chậm rãi tử trong thân thể của hắn chạy ra rất nhiều giống nh không so được thần thông của ngươi nhưng ta cũng không tệ linh thi yêu đế c h ầ m rãi ngước mắt cười nhạt một tiếng tại hắn xung quanh mười mấy đầu quy chân cảnh viên mãn tu vi linh thi yêu đế phân biệt đứng thẳng mà ra chỉ cần ngăn chặn ngươi hai cái phân thân ngươi thua không nghi ngờ trần vọng thần sắc như thường trong lòng đã n ắ m đúng đầu này yêu đế thực lực cho nên dù là như thế vẫn như cũ n ắ m chắc trong lòng đ ừ n g q u ê n v o n g lượng pháp vực vẫn còn ở đó ngay tại trần vọng chuẩn bị thi triển v o n g lượng pháp vực chỉ gặp phía dưới có người nói ra trần vọng tiếp kiếm nguyên lai、like、là lý tố khanh chẳng biết lúc nào tế gia vân tố kiếm tông mây làm thần kiếm thanh kiếm này từ trước đến nay là vân tố kiếm tông chấn sơn chi minh từ trước đến nay là lý tố khanh thiếp thân trường kiếm k ỳ phong lợi trình độ chính là quy chân cảnh đều muốn tránh né mũi nhọn không khác có thể tại vân tố kiếm tông nơi này có nơi đ â y vị liền có thể tưởng tượng đến thanh kiếm này đi lực trần vọng nắm chặt thanh trường kiếm kia thân kiếm trắng loáng sáng như tuyết tựa như thanh nguyện chiếu giỏi thanh kiếm này không giống bình thường kiếm như vậy phong mang tất lộ nhưng lại trời sinh có được một cỗ chấn áp chi khí lấy trần vọng bây giờ tu vi thiên hạ mọi loại binh khí đều có thể dùng da đào ý cảm giác đã như vậy vậy ta cũng không còn keo kiệt từ da ra, ra chủ cười to một tiếng một thanh hẹp giải khoát đao phóng lên tận trời bị một cái k h ắ c phân thân tiếp nhận t r ầ n vọng tự nhiên nhận ra vật này chính là từ gia chuyên gia chi bảo tên là trường thiên khoát đao cây đao này phẩm chất đồng dạng không thua kém m â y làm thần kiếm vốn cho rằng cái này kết thúc vương gia gia chủ vương thư ngọc hai tay phụ về sau tiện tay đem trong tay quyển kia ngọc thư triển khai đã đánh qua cho cái thứ ba trần vọng ta cái này về khí ngọc thư tạm thời cho ngươi mượn dùng dùng một lát ba người trong tay cầm trong tay ba thân khí trong chốc lát trần vọng khí thế tăng gọn như hổ thêm cánh kinh khủng chân khí n ộ tung linh thi yêu đế những cái được gọi là phân thần căn bản ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được liền bị trần vọng một đao chạm phá một nửa một nửa kia thì bị trần vọng lấy về khí ngọc thư hạ xuống mênh ngông chân khí trường hà rơi đập toàn bộ n ư t hết trong n g a y mắt linh thi yêu đế ưu thế liền không còn x u ấ t lại chút gì trần vọng cầm trong tay mây làm thần kiếm lấn người mà gần hội tụ tự thân suốt đời đao ý thẳng chạm mà xuống linh thi yêu đế sau lưng nổ ra bàng bạc tự ý tự ý hóa thành giang hà chạy ngược vọt tới trước lại bị trần vọng một kiếm mở ra từ giữa đó trực tiếp mà đi ầm ầm đầy trời tử khí còn ch liên bị về khí ngọc thư nhao n h a u tụ lại thành đoàn lấy tử tiêu thiên tâm lôi mẫn d i ệ t hầu như không còn một bên khác cầm trong tay mây làm thần kiếm trần vọng cơ hồ là tại linh thi yêu đế trên thân xuyên qua phanh phanh phanh linh thi yêu đế thân thể phát ra trận trận như là bảo châu thanh âm sau đó hóa thành nghìn vạn đạo lưu quang hướng phía thiên ngoại trốn đi thật xa cái thứ ba trần vọng cầm trong tay trường thiên phát đao hoành đao phía trước nhẹ nhàng đưa đao chân trời liền xuất hiện một đạo tựa như tinh hà chân khí hàng rào triệt để đoạn tuyệt linh thi ê u đế tất cả đ ư ờ lui trần vọng cầm kiếm mà đến mũi kiếm hướng lên trời lấy kiếm thân là dẫn tử tiêu thiên tâm lôi tứ tán nổ t u n g những nơi đi qua lưu quang đều diện ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở c h â n vọng liền chém giết thế lực ngang nhau linh thi yêu đế cái này liền là chân thần cầm thần khí chỗ kinh khủng chân trời nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân ở giữa trăm dặm trên chiến trường chỉ có một bộ đồ đen c h â n vọng chân đạp hư không sừng sững đứng sừng sững chân bốn trăm sáu mươi hai nghiền ép nguyên giới yêu tộc chân bốn trăm sáu mươi hai nghiền ép nguyên giới yêu tộc chân vọng tay trái cầm trường thiên k h á c đao tay phải cầm mây làm thần kiếm quanh thân lượn vòng lấy về khí ngọc thư tam đại thần khí tệ tụ phía trước yêu tộc đại quân cũng đã run lời bầy đừng nói tiến lên chính là chiến ý cũng đều giảm đi mấy phần không có cách nào à mẹ nó bọn hắn c h ơ mắt nhìn cái này nhân loại tự tay chém giết ngũ đại yêu đế đây là khái niệm gì mang ý nghĩa đương kim nguyên giới ngoại trừ yêu tổ bên ngoài đã không người là đối thủ cái này còn để bọn hắn tiến lên đây không phải m u ố n chết giờ này khắc này trần vọng nghiễm nhiên đã là nhân tộc linh tụ hy vọng cũng đạt tới trước nay chưa từng có cao phong vẫn là các ngươi nhạy bén cái này đem đồ vật ném ra ngoài h ạ n nhiên sơn khổng thái sơ nhất miệng nói trừ sung hư cười híp mắt nói ra cái đồ chơi này cho trần vọng nhưng chưa hẳn thu được trở về ngay vậy từ p h ù hộ cùng vương thư mặt ngọc s ắ c biến đổi nhìn về phía l ý tố khanh vừa định nói là nàng mở đầu sau đó liền nghĩ đến cái gì người ta là người một nhà à đồ vật kia không gọi mượn gọi cho căn bản không phân khác biệt tốt t nghĩ tới đây từ p h ù hộ có chút đau đầu nhìn về phía bên cạnh vương thư ngọc tâm tình lại tốt mấy phần chẳng biết lúc nào trân vọng đã đi tới trên đầu thành lạnh nhạt nói ra khỏi thành rất yêu ra lệnh một tiếng vốn là kìm nén một hơi đám người nhất thời cùng nhau tiến lên nếu như ngũ đại yêu đế còn sống nói không chừng còn muốn hơi kiên kỵ một chút hiện nay yêu tổ không tại ngũ đại yêu đế đã chết như thế nào để bọn hắn nhìn xuống trân vọng lạnh nhạt nói đoạt lại yêu đan bị ngạn cảnh trở lên giao cho ta lời nói này đổi thành người khác nói chính là không muốn mặt cướp bóc không những sẽ không có người phụ họa có thể không bị người đánh chết cũng không tệ nhưng hiện tại trân vọng đã trở thành kế nhân tổ cùng diệp khai tiên về sau người thứ ba độc chiến ngũ đại yêu đế ai có thể làm được nhìn xem m anh liệt v ọ t tới trước đám người trân vọng trở lại đầu từng chỗ không cẩn thận dắt lý tố khanh tay có chút dùng sức nắm chặt lý tố khanh nhìn về phía trước yêu tổ đâu trân vọng không có dầu diếm đem nam hải thân ở kia giải đất xảy ra chuyện gì e ê m hay nói khi biết bên kia có nhân tổ trần thanh kéo dài yêu tổ về sau lý tố khanh mím môi một cái biết đây là diệp khai tiên thủ đoạn một trong nhưng yêu tổ trung quy vẫn là sẽ thoát thân đến lúc đó yêu tổ g i ế t tới cái thứ nhất bị đẩy đi ra tất nhiên là trần vọng không sao dù sao cho dù chết nhiều lắm là cũng chính là cái chết trước sau chết khác nhau mà thôi trần vọng lạnh nhạt nói lý tố khanh chừng mắt liếc hắn một cái có chút toán trách hắn ở thời điểm này còn nói loại này điểm xấu không có yêu tổ cùng ngũ đại yêu đế lại thêm bây giờ nguyên giới đại quân đã chiến ý hoàn toàn không có lúc này rét đi qua tối khô là hủ trân vọng nhìn về phía phương xa lạnh nhạt nói tiếp xuống từ ngươi đến thông chi bọn hắn một khi tới gần kia phiến hải vực liền không thể tiếp tục đuổi dù là lớn hơn nữa dù hoặc cũng muốn dừng bước lý tố khanh nhẹ nhàng gật đầu trân vọng nhìn nàng một cái ta đi nam hải bên kia nhìn xem ngươi cẩn thận trân vọng cứ thế mà đi chạy tới nam hải c h ỗ sâu lúc này khai tiên quan rơi xuống đất địa điểm chỉ có hai người xa xa rằng co nhân tổ trần thanh ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền sắc mặt có chút không tốt tại hắn phía trước yêu tổ hai tay phụ sau đứng xử sững nhìn xem quay trúng quanh song phương vòng sáng cười nhạo nói vạn năm trước ngươi hăng hái vạn năm về sau lại chỉ có thể lấy như vậy thủ đoạn tạm thời vây không ta nhân tổ trần thanh mắng trả lại đủ là được yêu tổ ngắm nhìn một phía vâng sáng này chính là khai tiên quan mở ra đại trận ngoại trừ lần thứ nhất bạo tạc bên ngoài chính là một cái giam cầm người lồng giam trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác cái này lồng giam trừ phi là bạn thể của hắn đến đây mới có cơ hội phá vỡ có người đến yêu tổ mắt nhìn phương xa khẽ cười một tiếng trân vọng đã tới ta liền đến nhìn xem trân vọng nói nhân tổ khẽ vớt cằm thăm hỏi Yêu trận ổ nhìn phía về t này nhân tộc truy sát yêu tộc chiến tranh kéo dài một ngày chờ đến lúc đêm khuya người người xen lẫn huyết dịch khắp người trở về trung thiên châu trần vọng biết có cần không có dầu diếm đem yêu tổ bị nhân tổ vây khốn tin tức một năm một mười thuyết minh c h â n vọng nói đều mười phần ngắn gọn có thể tinh luyện t u y ệ t không nói nhảm cho nên mấy phút liền đem tiền căn hậu quả nói rõ được rõ ràng sở đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là diệp khai tiên cũ chuẩn bị ở sau ở trong đó lại có vượt qua vạn năm không như mà hợp diệp khai tiên cùng nhân tổ tựa như là tuần tự tới hai cái chấp cờ người mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì nhưng đều nối liền lẫn nhau tàn cuộc mạch suy nghĩ chiêu này có thể sưng cứu mạng một tay nhưng khi nghe được yêu tổ nhanh nhất một tháng sau liền có thể bài trừ lại trận đổ bộ tiên giới lòng của mọi người tình liền nặng n g mấy phần người ở chỗ này đều là quy chân cảnh đại lão ánh mắt so với bình thường võ phu muốn càng xa cho nên có thể nghĩ đến nhiều thứ hơn bất kể như thế nào lấy xấu nhất tình huống đi phỏng đoán trong một tháng nhất định phải chuẩn bị thứ gì bất quá nhân tổ đi mà quay lại vẫn là để người vô cùng thổn thức chưa từng nghĩ vạn năm về sau còn có thể nghe được liên quan tới nhân tổ sự tích trân vọng họp từ trước đến nay vô cùng tinh luyện cho nên kể xong tình huống căn bản về sau liền phất p h tay t tuyên bố tan họp đám người chậm rãi đứng dậy rời đi gian phòng cuối cùng trong phòng chỉ còn lại trân vọng lý tố khanh mắt thấy hắn không hề độc thân do dự một chút vẫn là không có lựa chọn quái dày t r ầ n vọng gian phòng y ê n tĩnh chỉ này một người bầu không khí dần dần nặng nề áp chế hôm nay đại thắng mà về vui mừng t r ầ n vọng nhìn phương xa trần thanh chỉ có thể hạn chế yêu tổ hành động mà không thể suy y ế u yêu tổ tu vi cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn vừa nghĩ đến đây t r ầ n vọng không do dự nữa đứng dậy rời đi đi tới cửa mới phát giác lý tố khanh đứng ở ngoài cửa làng lặng chờ nghĩ thông suốt trân vọng trứng mắt nhìn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là như thế còn không bằng không lớn tiếp xuống ta chuẩn bị đi một chuyến các đại sân cửa Lý truyện ố Khanh biết hắn mục đích, biết chút t mục có ầ m âm, ừ một ừ tiếng. Chương 463. n chuẩn Chương Xung chuẩn g tốc tốc c h u bị. bị. 463. cho tới bây giờ trung tiên h châu thậm chí toàn bộ tiên giới hy vọng đều ký thác vào trần vọng trên thân nếu như nói ai có năng lực ngăn cản yêu tổ bước chân chỉ có trần vọng còn vẫn có hy vọng bất quá tham dự hội nghị trong lòng người vẫn là không quá xem trọng dù sao ngay cả diệp khai tiên đều thua trần vọng tuy mạnh nhưng hướng cao nói cũng liền diệp khai tiên trình độ a mà lại lưu cho trần vọng thời gian không nhiều lắm căn bản không có cách nào bố cục trong lúc nhất thời những này ngày xưa vô cùng cao quý các đại lao tâm tình vô cùng phức tạp không nghĩ tới to như vậy một tòa tiền liên giới vậy mà lại luân lạc tới hôm nay nhưng vì có thể ổn định lòng người cho nên bực này tin tức tất nhiên không thể thả ra trải qua trận này tập trung đại chiến về sau thế lực khắp nơi liền ai về nhà nấy chuẩn bị từ trong tông môn tìm kiếm càng nhiều đối sách mà trân vọng cùng lý tố khanh về tới vân tố kiếm tông đương nhiên phía nam phòng t u y ế n khẳng định còn có không ít quy chân cảnh cường già trông coi trong đó có hứa tại đô cùng lục mực hai người hai vị này dù sao cũng là quy chân cảnh bên trong mạnh nhất một nhóm người cho nên ứng đối một chút đột phát tình trạng dư xài trở lại vân tố kiếm tông trần vọng không có thời gian cùng lý tố khanh cả ngày anh anh em em mà là đâm đầu thẳng vào trong tảng kinh các đúng vậy hắn muốn một bên học được những công pháp này một bên chờ đợi thời gian lĩnh hội nhân đạo quyết trần vọng bây giờ là vân tố kiếm tông công nhận cô ra cái này tảng kinh các tự nhiên là tùy ý ra vào ngoại trừ một bản chỉ có lịch đại tông chủ có thể tu luyện công pháp bên ngoài đều đối với hắn mở ra mà lý tố khanh trong lúc rảnh rỗi liền bồi hắn du tẩu tại tảng kinh các bên trong quá trình mười phần yên tĩnh xưa nay sẽ không chủ động lên tiếng quáy dày hắn trần vọng mừng rỡ như thế dù sao học tập những công pháp này không cần tốn nhiều sức nhàm chán thời điểm còn có thể chơi đùa tay nhỏ loại hình về phần sốt ruột trần vọng nghĩ thông suốt về sau liền không có sốt ruột dù sao dưới mắt tình huống này hắn sốt ruột cũng vô dụng chỉ có chờ đợi tin tức tốt là lần trước truy sát quy chân cảnh đại yêu thu hoạch không nhỏ trọn vẹn thu hoạch m ộ mươi ba mai y ê u đ a n quy chân cảnh mọi người đều biết y ê u đ a n đối trần vọng chỗ hữu dụng bây giờ hy vọng ký thác vào trên người hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời oán giận ngoại trừ cái này m ư ơ i ba mai yodan bên ngoài còn có bốn cái yêu đế yodan khi tức muốn càng thêm hùng hậu v ề phần tại sao chỉ có bốn cái bởi vì linh thi yêu đế không có yêu đan hiển nhiên đã sớm chỉ còn lại một bộ sắc h ô n g thật muốn nói đến trên đời này lớn nhất kẻ đáng thương là nguyên giới yêu tộc mới đúng h u n g hăng tiến đánh t i ê n giới kết quả là bất quá là cho người ta làm áo cưới điển hình bị lừa còn cho nhân số tiền chỉ tiếc như vậy chân tướng nói ra nguyên giới cũng sẽ không tin tưởng tiên nguyên lượng giới đã sớm là huyết hải thâm cửu lại không h ò a giải khả năng trân vọng cũng không nghĩ tới muốn cùng giải dù sao thật muốn làm như vậy vậy ta tu vi còn thế nào tăng lên đây là trận đại chiến kia sau ngày thứ bảy mà trần vọng cũng đã đem vân tố kiếm tông toàn bộ công pháp đều bỏ vào trong túi dù là lý tố khanh từng thấy tận mắt trần vọng n ị c h thiên ngộ tính bằng không thì cũng không có khả năng học được bản đầy đủ nhân đạo quyết nhưng không nghĩ tới như thế người tiên trong tàng kinh các đôi nam nữ này sóng vai mà ngồi lý tố khanh đầu có chút tựa ở trên bả vai hắn trên tay bưng lấy một quyển sách thấy có chút mê mẩn trần vọng trong mắt có kim quang sen lẫn trước mắt cả n ộ t điểm mười ba điểm yêu đàn đối lĩnh hội công pháp là có nhất định tác dụng chỉ bất quá trước đây yêu đàn quá hy hi hữu hắn không thể tiêu xài cho nên rất ít sử dụng mà bây giờ trân vọng xem như tập kết một tòa thiên hạ lực lượng cho nên miễn cưỡng có mấy phần lực lượng thì như thần nguyên bị ngạn hai cảnh y ê u đ a n có thể thử một chút trân vọng tâm niệm vừa động lấy ra trên trăm khỏa y ê u đ a n hai loại cảnh giới y ê u đ a n hôn tạp cùng một chỗ lý tố khanh khẽ ngầm đầu ngươi sẽ không muốn tới một viên sao trân vọng thần sắc chăm chú lý tố khanh liếc mắt thu hồi ánh mắt trân vọng cũng không k h á c h khí một hơi đem tất cả y ê u đ a n nuốt vào bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết nhân đạo ở giữa càng ộ ngươi tự nhận đã lý giải thâm hậu nhưng là trung quy là bản thân ý kiến k h ô như g t ể c vậy nếu như khởi động quy chân cảnh yêu đàn vô cùng có khả năng thứ mười bốn năm liền có thể lĩnh hội kết thúc nhưng là vốn liếng dù lớn đến mức nào cũng không thể như thế lãng phí nếu không lĩnh hội sau khi thành công liền không có yêu đan cho hà nan xem hết cuối cùng một môn công pháp t r ầ n vọng nhẹ nhàng vỗ vỗ lý tố khanh cái sau ngầm h i ể u chậm rãi đứng d ậ y tiếp xuống ta đi một chuyến thiên đạo phủ t r ầ n vọng không có quanh coi lòng vòng nhìn xem lý tố khanh ngươi đi với ta một chuyến không hỏi ngươi có rảnh hay không mà là nói thẳng ngươi theo ta đi bây giờ thời kỳ phi thường tông môn vận chuyển không có vấn đề lớn lý tố khanh tự nhiên không có bao nhiêu sự tỉnh kỳ thật những ngày này một mực kệ cận trân vọng đơn giản là lý tố khanh sợ thật sẽ phát sinh xấu nhất tình huống nghĩ đến tại ngày đó đến trước đó nhiều hưởng thụ bình tĩnh thời khắc đối với cái này trần vọng cũng sẽ không nói cái gì hai người đồng hành lấy trần vọng tốc độ gần nửa ngày liền đạt tới thiên đạo phủ ngươi muốn nhìn chúng ta thiên đạo phủ công pháp chử sung hư hơi kinh ngạc nhìn về phía trần vọng có chút không thể lý giải dù sao hiện tại cũng không phải làm những n à y thời điểm tu luyện công pháp là khó khăn nhất nhìn thấy hiệu quả nhưng chử sung hư vẫn là cho trần vọng cho đi bảy ngày sau trần vọng nắm ly tố khanh tay rời đi thiên đạo phủ chỉ để lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chử s u n hư cái này toàn bộ học xong nhưng mà người bị hại còn không chỉ là thiên đạo phủ trong thời gian kế tiếp t r ầ n vọng lấy bảy ngày vì một cái chu thiên thiên đạo phủ về sau chính là h ạ o n h â n sơn sau đó là từ phương vương kỳ thật đương phương ra kết thúc về sau còn kém không nhiều là một tháng đến lúc này đã đến nhất làm cho người khẩn trương thời khắc không vì cái gì khác yêu tổ tùy thời phá trận nhiệt thân xem ra nhân tổ thủ đoạn không kém bây giờ đã qua hơn ba mươi ngày lại còn không có thoát thân lý tố khanh cùng t r ầ n vọng cơi gió mà đi nhìn về phía phía nam phương hướng nhẹn ó i t r ầ n vọng hít mắt tu vi của hắn cao hơn cho nên nhìn càng thêm xa cũng sắp đến thực h ạ hẳn là ngay tại sau ba ngày ta phải nắm chặt thời gian lý tố khanh không nói nữa trung tiên châu quan thiên sơn đứng ở đông hải lâm gia t ổ địa đồng thời tiếp quản lâm gia kỳ hạ tam đại phúc điện bây giờ quan tiên h sơn tất cả mọi người tạm thời đem đến cái này hạ tông đi trân vọng cùng lý tố khanh trở lại quan thiên sơn trong phòng trân vọng chuẩn bị trở về gian phòng của mình lại bị lý tố khanh kéo trần vọng quay đầu nghi hoặc nhìn lại lý tố khanh đã nhón chân lên không đợi hắn kịp phản ứng đôi môi ý lên chương bốn trăm sáu mươi b ố không cảnh chương bốn trăm sáu mươi b ố không cảnh trong phòng vọng một hơi lại lần nữa xuất ra hơn một trăm mai thần nguyên cảnh yêu đan vì cái gì đột nhiên lại có nhiều như vậy yêu đan rồi rất đơn giản trong khoảng thời gian này trần vọng không đơn thuần là đi các đại sơn cửa tàng kinh cát đồng thời trước khi rời đi các đại sơn cửa môn chủ đều vẻ mặt đau khổ nhất định phải hắn nhận lấy cái này ba dưa hai táo không thu còn không cho đi rơi vào đường cùng trần vọng chỉ có thể cố mà làm thu sạch nhập trong túi ngập lấy những người này trầm o n g hạ sơn trước mắt cảm lộ điểm ba mươi lăm điểm trần vọng cẩn thận suy tư một chút cuối cùng tại nuốt vào toàn bộ yêu đan về sau sử dụng hai mươi lăm năm thôi diễn đây là người lĩnh hội nhân đạo quyết thứ mười lăm cái năm tháng người đã có mạch suy nghĩ bắt đầu ở các đại yêu ma trên thân s ắ c minh tượng tượng thứ hai mươi năm ngươi gặp một chút trở ngại thế là bắt đầu làm thí nghiệm thứ ba mươi năm ngươi đưa tay làm tan mây thời á n h trăng rốt cuộc tìm được k i a một tia thời cơ quyết định tại đông đạo yêu ma trên thân làm thí nghiệm thứ ba mươi bốn năm ngươi rốt cuộc thành công tìm hiểu môn này bản đầy đủ nhân đạo quyết thời khắc này ngươi nghiễm nhiên đã là đứng ở so với nhân tổ chỗ càng cao hơn lĩnh hội thành công ngươi tại nhân đạo bên trong tìm tới qua n mang với mình trên thân nhìn thấy hy vọng lấy kim huyết thánh đạo thể làm cơ sở thuế biến n ụ c thân kim huyết thánh đạo thể t i ế n g i i nhân đạo lưu ly li thân nhân đạo lưu ly li thân viên mãn trong ch trân vọng, vọng, vọng tự lẩm bẩm đây có lẽ là nhân gian đạo thứ nhất áp đảo bất luận cái gì quy chân cảnh võ học võ học thiên hạ đệ nhất pháp chỉ bằng vào thân thể này chi lực t r ầ n vọng trong lòng biết được lấy hắn hiện tại đụng tới ngày đó linh thi yêu đế căn bản không cần lý tố khanh bọn người tá pháp bảo l thể thể、so、sau đó chính là bản mệnh thần thông ngươi cảm lộ nhân đạo thông hiệu cậu kim nhìn hết quá khứ lúc này ngươi đã là nhân gian chân nhân thế gian vạn vật quy luật đều tại trong lòng bàn tay của ngươi ngươi từ đó lĩnh ngộ thần thông bao hàm toàn diện bao hàm toàn diện đương tu luyện so tự thân tu vi ngang hàng hoặc càng cấp thấp hơn cấp võ học công pháp đem không cần tu luyện lắng động chỉ cần lấy tự thân tôi diễn liền khoảnh khắc viên mãn c h â n vọng hít mắt cái này thần thông mặc dù không có năng lực thực chiến nhưng tự i hồ đối với hắn hiện tại mà nói là không thể tốt hơn thần thông cái này có lẽ sẽ để cho hắn phá cảnh tốc độ càng nhanh bảng nội dung phát sinh biến hóa rất hư vô trải qua viên mãn thiên cương thái cờ công viên mãn lửa vân thiên long đạo pháp viên mãn bát hoang thần hỏa trải qua viên mãn từng môn những ngày này trần vọng sở học vừa mới nhập môn công pháp từ cấp thấp nhất khí huyết cảnh công pháp lại đến cao cấp nhất quy chân cảnh công pháp đúng là trong khoảnh khắc liền đã là viên mãn trần vọng khí tức kèm nén không được nữa chân khí bắt đầu phát sinh chất biến loại cảm giác này giống như đã từng quen biết chính là năm đó ở long xuyên phúc địa trong lúc đó lĩnh hội c h â n yêu ti công pháp quá trình trần vọng trên người chân khí trình độ phức tạp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa thoáng qua ở giữa chính là chân chính bao hàm toàn diện đã là thế gian đại thừa nhân đạo quyết kinh nghiệm một bảy hai ba chín t á m tám nhân đạo quyết tầng thứ m ư ơ i chín một bảy hai ba chín t r m tám m ư tám mươi xem ra là lĩnh ngộ đông đảo công pháp sau mang tới t ă n g phúc loại suy ngược lại là bớt đi không ít y ê u đan c h â n vọng tự lẩm bẩm sau đó ăn vào một viên quy chân cảnh y ê u đan sau đó bắt đầu tu luyện trước mắt cảm nộ điểm m ộ ư ơ i điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết một năm sau cảm nộ kết thúc nhân đạo quyết tầng thứ hai mươi viên mãn nhưng lĩnh hội tại nhân đạo quyết đột phá tầng hai mươi về sau tự thân tu vi cũng chỉ nửa bước đi ra quy chân cảnh đi tới diệp khai tiên nói tới không cảnh bước đầu tiên trân vọng giật giật khoe miệng có chút khó chịu còn có thể lĩnh hội một lần nhất trọng đây chẳng phải là còn muốn lĩnh hội ba lần mới có thể không tuổi vô đạo bây giờ thời gian thế nhưng là nửa điểm đều không chờ người a t r ầ n vọng thở dài một tiếng đ ố n g nhiên biết năm đó nhân tổ khủng bố cỡ nào dựa vào một môn quy chân cảnh công pháp nhân đạo quyết chỉ có tầng mười chín lại nạnh sinh sinh xếp đến bức thứ hai cảnh giới đây là tuế nguyệt lắm động t r ầ n vọng mặc dù cũng tu luyện đã ngoài ngàn năm nhưng chắc hẳn vạn năm trước nhân tổ vẫn là hơi trẻ dựa theo diệp khai tiên thuyết pháp năm đó trở thành nhân tổ lúc trần thanh đã chạy bốn cái gọi là chạy bốn tự nhiên là sắp bốn ngàn tuổi mà trần vọng thiên phú vốn là bình thường trân vọng một bức từ quan thiên sơn đông hải vượt ngang nửa trâu đi vào nam hải bờ biển ánh mắt chỗ đến là tòa kia đại trận màu và nóng không chịu nổi so với hắn dự đoán nhanh hơn một chút trong tầm mắt nhân tổ trần thanh thân ảnh đã trở nên có chút mơ hồ không rõ hắn dường như cảm thấy trần vọng ánh mắt quay đầu nhìn lại hai người xa xa đối mặt tựa như vượt qua và năm n trần thanh chậm rãi nói ra có lẽ ngươi thật có thể làm được ta cùng diệp khai tiên đều chưa từng làm được sự tình nói xong trần thanh rốt cục đứng dậy thẳng tắp cá eo ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại tựa như tại dối người có chút mệt mỏi trần thanh trong lòng tham nhẹ nếu như vậy cũng không thể thành công lại không cam tâm cũng chỉ có thể nhận tia thiên ngoại dị chủ thật lạ là, là quá kinh không chút cũng chính là tại trần thanh thân hình tiêu tán trong nháy mắt tòa này kim quang trói mắt lồng giam đ ạ i trận rốt cục biến mất hầu như không còn một nháy mắt yêu tổ thân ảnh liền bỗng nhiên vọt tới trước ra ngoài trên người khí thế m ê n h mông dẫn tới toàn bộ nam hải đều điên cuồng chập trờn có biến phụ trách trấn thủ duyên hải phòng tuyến mắt người nhìn trời hiện tha hương thế là gõ vang t r u n g lớn đông trong nháy mắt trung thiên châu thế lực khắp nơi lòng có cảm giác nao nhao đứng dậy các đại sơn cửa tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong kiến tạo một tòa nối thẳng nam hải ven bờ truyền tống trận cho nên có thể tùy thời tiến đến chợ rút đương các bàn t đây là có chuyện gì vừa rồi rõ ràng có người cao mày nghi ngờ nói cách đó không xa lục mực l ệ n h nhạt nói bởi vì đã có người đi qua đám người s ứ n g sở về khoảng cách vợ còn có mấy ngàn dặm nam hải bên trên yêu tổ tiến lên thân ảnh dừng lại nhìn về phía trước cái kia đạo cầm trong tay hắc đao áo đen người trẻ tuổi chính là trân vọng d ị chủ mớn là tiên nguyên đại giới hỗn loạn một khi yêu tổ đổ bộ chính là d ị chủ đạt được cho nên cùng tại đường ven biển bên trên quyết chiến không bằng mình chủ động tiến lên một bước đem chiến trường này định tại nam hải đ ố i yếu tổ trận này quyết định tiên giới trận chiến cuối cùng ý nghĩa chi trọng có thể thấy được lốm đốm đối mặt mạnh như vậy địch t r ầ n vọng căn bản là không có dự định lưu thủ ba phần hư hào thân ngay từ đầu liền an bài lên ba người riêng phần mình cầm trong tay tam đại thần khí bước đầu tiên tu vi rốt cục t ả n ra như là từng đoá từng đoá hoa sen vàng tại trong tiên giới nở rộ cái đó là có người trần trờ phát ra nghi vấn hứa tại đô híp mắt nhìn xem chính mình cái này đại tử lần đầu cảm giác được phức tạp bất quá tiếp cận thời gian một năm trận vọng liền từ thiên nhân cảnh một đường hát vang tiến mạnh đi tới hiện nay quy chân cảnh viên mãn không không thôi khí tức này, đối ã k mặt ba cái d i ệ p khai tiên yêu tổ nghiêm nghị không sợ thậm chí còn có chút điểm ai bất quá là tương đương với lại đánh giết một cái diệp khai tiên thôi không sao tâm hắn niệm khai động ngang nhiên xuất thủ một quyền đánh giết tới q u a một n có tôn g hư ảnh vạn trượng n nơi đi qua, pháp tướng chậm rãi từ yêu tổ sau lưng đứng sừng sức mạ lên pháp tướng to lớn nắm đấm ẩm vang rơi đập một quên này thanh thế trí lớn tựa như trên trời lưu tinh truy địa vạch phá bầu trời còn chưa rơi xuống liền có một đao ngăn ở trần vọng trước mặt đúng là hắn cỗ thứ nhất phân thân phân thân cầm trong tay từ ra trường thiên khoát đao ngạnh hám cái này pháp tướng một quyền có chút miễn cưỡng nhưng theo người thứ ba xuất hiện đây hết thể nan để liền giải quyết dễ dàng tử tiêu thiên tâm lôi phát sau mà đến trước lôi đỉnh trong nháy mắt đem pháp tướng tất cả đều mở ra vây anh k i u pháp tướng cánh tay tựa như giấy hóa thành đầy trời điểm sáng tản ra phía dưới trần vọng chân thân ngược lại cướp mà ra nhẹ nhàng phất tay tan mất yêu tổ uy lực của một quyền này yêu tổ một cướp dẫm ở trong hư không thân hình như tên lửa và chạm mà tới tốc độ nhanh chóng dù là trần vọng cũng đều con n g ư ờ i đột nhiên co lại chỉ có thể hai tay khoanh c h e ở trước người cả hai va chạm trong nháy mắt trần vọng có thể cảm giác được một cỗ so với vừa rồi càng thêm ngang ngược lực lượng chuyển đến đúng là ngay cả hắn hiện tại đều có chút chống đỡ không nổi bị nạnh sinh sinh đụng bay ra ngoài chỉ gặp trần vọng một đường phá sóng mà đi một đường rút lui đi vào bờ biển phía trên vừa mới ổn định thân hình hắn dọc đường thủy triều mới hai bên tách ra mọi người đều kinh có chút không dám tin chỉ là trần vọng cơ hồ không hề dừng lại một chút nào liền xông về phía trước đường cũ trở về biến mất thân ảnh yêu tổ đột nhiên xuất hiện tại trần vọng bên cạnh thân n u ô n n g ự a ở bên thai nhẹ nhàng vang lên ngươi bây giờ còn không có lắng động đến diệp khai tiên loại kia trình độ a hơi kém yêu tổ một cái tay bắt lấy trần vọng bà vai lấy vĩ lực cưỡng ép chấn áp trần vọng trần vọng dưới chân nước biển nhao nhao hướng phía tứ phương tràn đầy quá khứ nhất thời có thể nhìn thấy vạn m é t đáy biển toàn cảnh nhưng hắn bản nhân nhưng thủy t r u n g sừng sững bất động sắc mặt bình tĩnh đến cực h ạ n v õ n g lượng pháp vực hai con mắt của hắn chậm rãi bị màu đen tràn ngập thi thể lấy đem yêu tổ kéo vào tự thân lãnh địa bên trong các người biết ta có thể cướp đoạt người khác địa lợi, nhưng là không nên quên, chính ta đồng dạng có thể chế tạo địa lợi theo địa lợi tăng phúc c h â n vọng tu vi tăng vọt lập tức liền tránh thoát yêu tổ c h ó i buộc một cước đá nghiêng tại đối phương xương sần bên trên thân hình khôi ngô yêu tổ bên cạnh bay ra ngoài cũng rất nhanh liền ổn định thân hình đây chính là thủ đoạn của người a quả nhiên tầng tầng lớp lớp nhưng là cũng liền như vậy yêu tổ vẫn như cũ mây trôi nước chảy cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn yêu tổ chậm rãi tiến lên một bước khai tiên quan luân hãm cái này đối ta tới nói là một cơ hội cho nên ta đối bộ thân thể này lực độ trưởng không lớn hơn cái này hơn một tháng thật sự cho rằng chỉ có các ngươi có c h ỗ chuẩn bị thoại âm rơi xuống liền có bảng bạc chân khí h i ệ n lộ mà ra đúng là chỉ thiếu chút nữa chính là bước thứ ba tu vi lại thêm dị tay phải đoạn quỷ dị hoàn toàn có thể coi là bước thứ ba cờ giả trân vọng ánh mắt sáng ngời mặt khác hai cỗ phân thân cũng cuối cùng từ bên ngoài đi đến ba người tệ tụ ccc ba người trong tay thần khí bên trên bắt đầu có tử sắc lôi đỉnh lượn lờ mây làm thần kiếm trường tiên khoát đao về khí ngọc thư trong đó lại lấy về khí ngọc thư khí thế đủ nhất thần khí này bản thân liền là tăng phúc thuật pháp thần thống đối trân vọng mà nói cực kỳ hữu hảo đương nhiên hiện tại trân vọng cũng đã không phải lúc trước trân vọng dĩ vãng học qua võ học đều tại đây khắc đều viên mãn cho nên bất luận là đao quyền kiếm các loại binh khí cũng sẽ là hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn phức tạp mà ổn định chân khí từ ba người trên thân tàn ra không chút do dự hướng về phía yêu tổ mà đi dầm dầm dầm chỉ một thoáng tòa này v o n g lượng pháp vực liền lung lay sắp đổ yêu tổ cũng rốt cuộc sử xuất dị tay phải đoạn kia là từng đạo âm binh hư ảnh bọn hắn hình dạng khác nhau đã vượt ra khỏi trần vọng nhận biết sinh mạng thể trong khoảnh khắc những sinh mạng này thể liền hiện đầy toàn bộ võng lượng pháp vực n h o nhao hướng phía ba người đánh giết mà đi ngoại giới duyên hải tòa nào đó thành thị phía trên. quy chân cảnh t ề tụ một đường gắt gao nhìn chằm chằm phía trước làm sao không có động tĩnh vương linh c a o mày hứa tại đô rất rõ ràng trần vọng thủ đoạn nhưng cũng không có giải thích cái gì ngược lại nghĩ đến lúc trước trần vọng t r i ể n lộ ra khí t ứ c cùng long xuyên phúc địa khi đó đi là một cái đường đi nhưng thời gian ngắn như vậy hắn là thế nào làm được mới ta vậy đệ tử khí t ứ c các ngươi không có cảm giác được quen thuộc sao trải qua hứa tại đô kiểu nói này nguyên bản không có suy nghĩ sâu xa mọi người nhất thời nhớ lại sau đó nhao nhao hít vào khí lạnh những cái kia chân khí rõ ràng là tu luyện công pháp của bọn hắn mà ra hơn nữa nhìn hình thái hiển nhiên đã là viên mãn thế thể? ta. Thiên nhưng nhà Phương Hà này là cái này sao có、thể? Có sao ầ một ngâm m l á tháng nói. Từ p ù hộ h phức mắt tạp, c ũ n có nhà thời a Ta Ta t cũng có.、Ta、cũng ế Mấy mã mặt Một phe nhân mã hai mặt nhìn nhau, họ kinh hải tháng h trong lòng bọn họ đã kinh đào hải lãng. đã t đào gian không chỉ có đem các đại sơn cửa công pháp toàn bộ nhập môn còn thuận tiện đem tất cả công pháp luyện đến viên mãn đây là cỡ nào yêu nghiệt chú định tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả phải biết năm nhà sơn môn cộng lại công pháp chứa đựng số lượng cho dù là thiên nhân cảnh trở lên đều vượt qua mười vạn số lượng này có lẽ chúng ta áp chú ở trên người hắn là một cái lựa chọn chính xác n a m hải thiên k h u n g tại lúc này vỡ tan bốn đạo thân ảnh bị chân khí bắn bay ra ngoài r i ê n g phần mình rút lui nàn dặm chính là yêu tổ cùng trân vọng võng lượng pháp vực vẫn là không có trân vọng sắc mặt có chút tâm trầm môn thần thông này đối mặt loại tình huống này vẫn còn có chút yếu đ u ố i chương bốn trăm sáu mươi sáu dưỡng kiếm chín năm trạm yêu tổ chương bốn trăm sáu mươi sáu dưỡng kiếm chín năm trạm yêu tổ xem ra vì ứng phó hắn cái này hơn một tháng dị chủ thật đúng là không ít chuẩn bị trân vọng hít mắt bây giờ cục diện này có chút khó khăn rõ ràng chỉ là tranh lệch một bước tu vi lại như thế khó gặm nếu như không phải hắn có người nói lưu ly thân hiện tại sợ là đã rơi vào hạ phong nếu để cho yêu tổ biết giờ phút này trần vọng ý nghĩ tất nhiên phải nhận không ở t r ờ i mắng lúc trước v o n g lượng pháp vực trong lúc đó nếu như mảnh cứu xuống tới nhưng thật ra là trần vọng chiếm thượng phong giữa song phương tu vi tranh lệch bao lớn chẳng lẽ không có điểm số bất quá cục diện như vậy sẽ không xuất hiện yêu tổ l ắ c l ắ c cổ tay lạnh ngặt nói hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa trần vọng đưa lưng về phía trung thiên châu mặt hướng yêu tổ không nói lời nào yêu tổ cười nạo một tiếng không có kia cổ gái pháp vực hiện tại chính là ta s â n nhà vì ngươi chuẩn bị thật lâu tiệc hy vọng ngươi có thể nuốt trôi lưỡng giới bắt phương quyết yêu tổ trong lòng mặc niệm một tiếng một vòng màu đen gợn sóng lấy hắn làm trung tâm nợ rộ ra những nơi đi qua đúng là có thể hấp thu vạn vật sinh cơ mẫn diệt hết thảy một chiêu này cùng minh long yêu đế bản m ệ n h thần thông giống nhau đến mấy phần chỗ cái k i a màu đen gợn sóng trong nháy mắt liền biến mất tại trần vọng trong tầm mắt vượt qua trăm vạn dặm đi tới vô giới châu cùng tạo hòa châu theo gợn sóng mở rộng yêu tổ sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra một tôn vạn trượng từ sắc phát thân nam hải nước biển xoay quanh mà lên như là nhiều dòng h í trâu tia dấu ở trong biển rất nhiều yêu ma đều là rời xa nơi đây xa xa đ ố i nơi này điên cuồng cùng bái dòng nước thăng thiên tựa như du long trong nháy mắt nam hải nước biển độ cao đúng là lấy mắt thường có thể thấy được trình độ thấp xuống mấy cm một b ê n này đã có tận thế cảm giác so sánh k i a không ngừng mở rộng ngưng thực phát thân trần vọng thân hình nhỏ bé như sâu k i ế n khối lớn khối lớn mây đ e n che lậy kín thiên khung duyên hải đại trận răng dắt một tiếng đúng là có mây phần lung lay sắp đổ cảm giác lý tố khanh sắc mặt lạch đổ nhập nhưng dưới mắt chuyện quan trọng nhất không phải cái này mà là trần vọng nên như thế nào đối mặt cái này một s á t chiêu không ít người sắc mặt khó coi tới cực điểm trần vọng thực lực rõ như ban ngày nhưng vẫn là không được sao cái này yêu tổ thực lực đã cường hoành đến như thế trình độ pháp bảo có lẽ đông đảo pháp bảo tự bạo có thể đỡ nổi nhưng cần rất nhiều rất nhiều pháp bảo lý tố khanh tự lẩm bẩm đột nhiên ngầm đầu tại trước người nàng từng đạo giá trị liên thành pháp bảo liên tiếp xuất hiện nhao nhao hướng phía trần vọng mà đi những này pháp bảo hình thái khác nhau hiệu quả không đồng nhất nhưng đã là lý tố khanh bây giờ chỉ có vừa liếng p h á p bảo tự b ả o có thể phát huy ra cực hạn nhất năng lượng một chút cái vốn liếng thâm hậu bại gia t ử sẽ dùng cái này làm lá bài tẩy của mình p h á p bảo tự b ả o như nhân loại tự b ả o chỉ vì tách ra cuối cùng p h ư ơ n g hoa thấy thế đám người bừng tỉnh đại ngộ giờ này khác này đã không phải là che giấu thời điểm nếu như còn vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ kết quả sau cùng là cả người cả của hai mất các đại trưởng môn mặc dù rất thì đau nhưng cũng chia đến rõ ràng thế cục thế là như lý tố khanh như vậy đem tự thân các loại p h á p bảo cho ra ngoài trong đó thậm chí còn có không ít bản mệnh phát bảo những này phát bảo một khi tự bạo tất nhiên sẽ đại thương nguyên khí nhưng không quản được nhiều như vậy t r ầ n vọng tự l ầ m bẩm xem ra chỉ có thể lấy đạp thiên kiếm quyết thắng thua hắn thật sự là không m u ố n một kiếm này dùng để chém giết trạng thái không tốt y ế u tổ là ổn thỏa nhất một khi mất đi đạp thiên kiếm hắn liền sẽ mất đi rất lớn cơ hội nhưng vào lúc này lý tố khanh tiếng nói trong lòng hồ vang lên p h á p bảo tự bạo bao quát ta cái kia thanh mây làm thần kiếm t r ầ n vọng đ ố n g nhiên quay đầu thấy được như là mưa to gió lớn p h á p bảo hai mắt co g ụ lại có lẽ thật sự có cơ hội lý tố k h a lần này tiếng lòng ngôn ngữ nhìn như là nói cho trần vọng kỳ thực cũng không có tiến hành giàu giếm Đến m ứ trong chốc từ lát trần vọng xung quanh lít nha lít nhít địa các loại phát bảo xoay quanh không đi bảo quang tư tán đã không thể dùng thất thải để hình dung phần này con thải phát bảo số lượng nhiều đến che khuất bầu trời mà những ngày phát bảo phẩm chất đều không thấp bất kỳ cái gì một kiện ném ra bên ngoài đều đủ để khiến người vô cùng đỏ mắt nhưng giờ phút này đều bị trần vọng lấy chân khí khiến động phát bảo tương hỗ tạo thành hình thành một cái lớn như vậy bàn tay đại thủ chiếu sáng rặng rỡ để cho người ta hoa mắt thần giao chỉ sợ đã qua vạn năm phần độc nhất yêu tổ hư lạnh một tiếng sau lưng tôn này to lớn p h á p tướng ẩm vang rơi đập cùng trần vọng con kia p h á p bảo cự thủ đụng thẳng vào nhau Dầm dầm dầm.、Liên、miên bất tuyệt tiếng oanh minh làm âm. nắm đấm Liên tiếng gian nơi đi oanh toàn nhân này thanh tướng những bất bộ tuyệt đều qua, cho đạo chỉ Pháp có yêu tổ sắc mặt vô cùng ấm chầm lại kiên trì tiếp tục rơi đập khi tất cả pháp bảo toàn bộ tự bạo hoàn tất con kia pháp tướng nắm đấm đã trở nên ảm đạm vô quang trần vọng bên hông hắc đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đao chạm diệt cái này nắm đấm đánh tan sau cùng quan huy cũng chính là tại lúc này trần vọng tiện tay vứt bỏ hắc đao mặc cho cây đao này ở bên người xoay quanh hai n g ó n k h é p lại chậm rãi ngưng tụ dưỡng kiếm một năm, giết không được ngươi, vậy ta dưỡng kiếm năm năm thậm chí càng lâu đầu trước mắt cảng ộ điểm chín điểm ngươi dưỡng kiếm chín năm chỉ chờ xuất kiếm đạp thiên kiếm chín năm chỉ gặp trần võng hai ngón phía trên dọc theo một đạo giản dị tự nhiên màu làm có nhận tựa hầu người vật vô hại lại phách lối vô cùng điên cuồng mở rộng trong nháy mắt chính là mười vạn trượng giai độ yêu tổ đông cảm giác tê cả ra đầu một kiếm này rõ ràng thường thường không có gì lạ lại mang đến cho hắn mãnh liệt tử vong cảm giác đây là dưỡng kiếm thuật cho dù là diệp khai tiên đều chưa từng để hắn có loại cảm giác này không không được cho dù là chết cũng muốn làm thứ gì tại yêu tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc tia đạp thiên kiếm đã rơi xuống phía dưới vậy một cái mà qua như thiên địa có kiếm quang trợt l o a lên vô thanh vô t lại làm cho yêu tổ thân thể cứng gắc trên người sinh cơ điên cuồng trôi qua yêu tổ thân sắc dữ tợn tự thân sinh cơ đã không ngăn cản được nếu như là yêu tổ có lẽ đã chết nhưng cũng tiếc ta không phải nó cho nên ta còn có thể trước khi chết làm một chuyện t r ầ n vọng biến sắc bởi vì yêu tổ thể nội yêu đan đã bắt đầu thiêu đốt không bao lâu liền sẽ bạo tạc đừng uồng phí công phu ngươi không còn kịp rồi mặc dù ở chỗ này tự bạo tổn thất có chút lớn nhưng là chí ít có thể bảo chứng đường ven biển bên kia không gánh nổi yêu tổ n é t miệng cười một tiếng nhìn về phía trần vọng ánh mắt vô cùng niềm ai giống như là đang nói bất luận ngơi lại thế nào cố gắng cuối cùng cũng vẫn là ngăn cản không được bước chân của ta chương 467, t r ầ n vọng đã chết chương 467, t r ầ n vọng đã chết đây là trên đầu thành chử sung hư nhìn xem phương xa kia cố cuồng bạo c h â n khí lẩm bẩm nói yêu tổ thua hán hán m u ố n tự bạo yêu đan phương tiên h h à h í t mắt sắc mặt tái xanh yêu tổ tự bạo uy lực bọn hắn ai cũng không cách nào tưởng tượng phải biết cho dù là quy chân cảnh tự bạo cũng có thể làm cho trong phương viên vạn dặm lại không sinh cơ thú chi là yêu tổ loại kia áp đảo quy chân cảnh phía trên đại yêu Hứa chờ chân cảnh tại viên già đô đã cùng lục mực cường mãn vị quy bây a vừa y này lên không? Dù là liều liên không, mạng vừa chết, cũng muốn liên thủ ngăn chờ cái này sóng chết, thủ dù dư cái bạo chờ tự ba. b giờ yêu tổ đã thua không nghi ngờ mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt như thế nào để bọn hắn cam tâm làm ả o cưới lý tố khanh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước muốn lên đường lại bị vân luyện gắt gao ấn xuống bà vai người đi cũng không làm được cái gì ngược lại sẽ còn cho hắn thêm tiền có lẽ trần vọng sẽ có biện pháp thoát thân l ờ i tuy như thế tất cả mọi người vẫn là một trận trầm ặ c yêu tổ thực lực cơ hồ cùng trần vọng là sàn sàn với nhau khoảng cách gần như vậy ăn tự bạo cơ hồ không có hy vọng còn sống lý tố khanh cặp tia thanh tịnh con ngươi run không ngừng nàng gắt gao nhìn chằm chằm phương nam nước mắt không ngừng từ trong mắt tuân ra lại không hề hay biết hứa tại đô bỗng nhiên hô to nhóc con còn chưa c ú t trở về lao đầu tử có biện pháp xa ngoài vạn dậm trần vọng đương nhiên có thể nghe được câu này cười thầm trong lòng biết là hứa tại đô để hắn tận khả năng rời xa không muốn một người ngành t h á n g nếu như đổi lại dĩ vãng trần vọng đại khái đều không cần đợi đến hứa tại đô nói lời này đều sẽ vì k i a một tia sinh cơ trốn xa mà đi nhưng bây giờ không được tiện n h i sư phụ còn có lý tố khanh thậm chí là cảng xa quan thiên sơn đều thành hắn giàn cũng không thể không trong lòng thầm than một tiếng nếu như hắn đã mất đi những người này chính là v õ đạo đ ă n g đ ỉ n h cũng chỉ sẽ lưu lại một bộ sắc không còn không chạy có lẽ còn có thể tiếp tục sống đâu yêu tổ tiếng nói vô cùng khản giọng cười lạnh nhìn xem trần vọng sau một khắc trần vọng động tác làm cho tất cả mọi người con người đột nhiên co lại chỉ gặp trần vọng không lùi mà tiến tới một cái tay ấn xuống yêu tổ sắc bạo tạc thân thể lấy tam thiên tự tại hướng phía cựu u đạo phương hướng mà đi Vâng! Lớ đều có thể nhìn thấy kia bạo tạc sau hình thành chân khí phong bạo cồn bạo chi lực có thể thấy được lồn đ ố m kia nổ tung chân khí cho dù là quy chân cảnh đều là chạm vào liền chết trình độ nhân gian chỉ có đạo này tiếng oanh minh phản phất tán t ĩ n h thời gian không gian toàn bộ đều dừng lại tại một khối vô số đạo ánh mắt đều hội tụ ở c h ỗ đó tiếng oanh minh kéo dài đến mấy canh giờ mới dần dần bình ổn lại một khu vực như vậy đã trở thành luyện ngục bất luận kẻ nào tới gần vẫn là sẽ chết vùng không gian kia hỗn loạn không chịu nổi một khi bị quân vào giống nhau là không cách nào điều khiển đi hướng hứa tại đô gắt gao nhìn chằm chằm cái chỗ kia tựa như nghĩ tới điều gì đồ vật cặp kia đục ngầu con ngươi lập tức nước mắt t u ô n đ ầ y mặt lúc tuổi con trẻ chỉ hận tu vi của mình không đủ cao ngay cả t h ê nữ đều không đánh nổi về sau mấy ngàn năm thật vất vả lại có người đệ tử vốn cho rằng có thể bảo vệ cái này tiểu đ ộ c tử kết quả kết quả là tựa hồ chẳng hề làm gì thành các đại sơn cửa nhân mã đều là ánh mắt phức tạp trong đó khai tiên quan đám người thì là túi lầu xuống có chút không dám tin tưởng rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt nhưng vì cái gì lý tố khanh tấm kia mặt trứng ngông đã không có một tia huyết sắc một cỗ cảm giác bất lực xâm nhập toàn thân chỉ là nàng quật cường để cho mình thắng tắp cái eo chừng lớn lấy đôi mắt đẹp gắt gao dừng lại cái hướng kia tưởng tượng lấy như là lúc đầu ở giữa có cái quần áo tả tơi áo đen người trẻ tuổi cầm trong tay trường đao chậm rãi từ trong núi thây biển máu đi ra nhưng là mấy canh giờ vẫn là cái gì cũng không có bên cạnh vân luyện mím mẹ miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi nhà mình đồ đệ trận chiến này tiên g i i rốt cũng thắng nhưng cũng thắng được mười phần thảm liệt cựu ưu đ ả o càng phía bắc cũng chính là yêu tổ tự bạo c h i địa đã là sinh mệnh cấm khu bất kỳ cái gì sinh vật tới gần chính là muốn chết tối t ă m sắc nước biển có chút dập dờn ánh mặt trời chiếu xuống cũng rất nhanh liền bị các nơi x ố c xếp không gian nát miệng hấp thu đi vào không cách nào chiếu dọi t i ề n đến nhìn từ đằng xa đi liền như là có từng t r ư ơ n g tầm g ư ơ n g ngay tại chiếc xạ ánh nắng nhưng lại chỉ có vào chứ không có r a h á cám chật hẹp trong đường hầm yêu tổ bản thể đã hóa thành ngàn vạn thịt vụn không có chút nào sinh cơ hơi r u n nhẹ trong nước biển có một khối màu đen vải vóc có chút phiêu riêu do thổi qua liền thành xám cái kia thanh hắc đao mả cho nên đã chậm rãi rơi vào trong biển tự ý t i ế n tĩnh hỗn loạn là nơi này đại danh tử cao hơn cao hơn địa phương cũng chính là thiên ngoại thiên mẫu đen một mảnh lớn trụ mười phần rộng lớn tại tiên nguyên đại giới bên trong nhìn thấy tinh tinh kỳ thật giữa lẫn nhau đều cách thật xa thật xa từ lớn trụ quan sát tiên nguyên đại giới liền có thể phát hiện đây là một cái sắp biến thành hai nửa trứng gà ở giữa hư không chiến trường như là lòng đỏ trứng đem lượng giới ngô đức tơ còn liền lớn một bên là tiên giới t i ệ u nhân một bên là n g u y ê n giới tại cái này một mảnh đen kịt lớn trụ bên trong t i ê người n u y ê n n đại giới h là toàn màu một mới diễm. Một một biết phát tinh tiền trong hư không, tiểu thách đầu. Bên trên, một cái toàn thân đoá đoá đầu, đen hoa, sáng bên khối phiêu cái phủ hư không, hình cùng n g vô ở ư h ì này h hội chiếm cứ tảng đá kia 2 phần dáng đá ngồi bằng, tảng Người n kia xếp cơ cứ ngoại trừ cặp kia ấu vàng con mắt bên ngoài còn lại đều là màu đen không nhìn thấy bất luận cái gì khí quan d i ệ p khai tiên trong miệng thiên ngoại dị chủ cũng là năm đó ngồi thu ngư ông thủ lợi người dị chủ cũng không rơi tính cũng không phân biệt tộc hắn cũng chỉ là một cái độc lập mặt trái cá thể chỉ bất quá Thời k nếu như không phải người này hiện tại thần đã phá hủy trung thiên châu tiến tới suy yếu tiên nguyên đại giới trận pháp nhập chủ trong đó thôn phệ hết thảy nhưng trải qua trần vọng làm thành như vậy dẫn đến thần ngay từ đầu kế hoạch cứ như vậy cuối cùng đều là thất bại bất quá ngươi đã chết mà ta còn có cơ hội nghĩ tới đây dị chủ tâm tình không khỏi tốt hơn chút nào kỳ thật hắn không phải là không có cơ hội chỉ bất quá không chờ được mà thôi khai tiên quan luân hãm đại trận suy yếu hai thành lúc này chỉ cần hắn có kiên nhẫn cố gắng cái một năm nửa năm đồng dạng có thể đi vào trong đó cuối cùng yêu tổ tự bạo không chỉ có kéo nhân tộc hy vọng cuối cùng xuống nước cũng làm cho tiên nguyên đại giới đại trận lại lần nữa suy yếu hai thành nhanh nhất ba tháng lâu là nửa năm thần nhất định có thể đột phá đại trận đến lúc đó tiên nguyên đại giới vẫn như c ũ là thần vận trong bàn tay đáng tiếc nếu như cuối cùng khi đó không bị kéo đến phía nam mà là tác động đến trung thiên châu nói không chừng có thể suy yếu tòa đại trận này ba thành dị chủ tâm tình lại lần nữa p h i ề n não trận ư n Chiến hầu. Trưng 468. Chiến Trưng đại chiến kia đảo mắt đã qua năm ngày t r ầ n vọng yên lặng đối tiên giới chính mắt thấy người mà nói là một trận vô cùng t h ố n thức đại chiến nhưng đối với không có tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này bất quá lấy ra làm nấu cơm sau để tài nói chuyện thật muốn nói có bao nhiêu để bụng cũng chưa chắc dù sao có ít người luôn luôn cảm thấy một ít chuyện cách bọn họ cực kỳ xa xôi việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đối với cái này các đại sơn cửa đều tiến hành qua nhất định tuyên truyền t r ầ n vọng đến cùng vẫn là tiên giới anh hùng không nên như vậy y l ạ n g quan tiên h sơn t r ầ n vọng cầm tạm nhưng dấu diếm không được tông môn đám người khi biết được trần vọng đã vẫn lạc thời khắc trên núi một mảnh kêu trên bây giờ đại chiến đã kết thúc lam chân mấy người cũng đã trở về tạo hóa châu đỉnh núi bạch ngọc trên quảng trường một năm lớn người ngay tại thi công đem hết tất cả vờ liếng hết sức cầm trong tay chuyện làm đến thập toàn thập mỹ lam chân cùng liễu tồn đứng xong vai nhìn xem bên này mặt mũi tràn đầy b ị thương ta đến bây giờ đều không cảm thấy sơn chủ đã chết liễu tồn tiếng nói có chút khản giọng lam chân b ạ n phần cảm khái nhìn xem t ô n này ngay tại dần dần hình thành pho tượng ngươi cho rằng ta nguyện ý tin tưởng chỉ là sơn chủ bên kia là thái thượng sơn chủ tận mắt nhìn thấy không tin cũng không có cách nào à liễu tồn than nhẹ một tiếng sau đó thoáng nhìn có người thi công địa phương có chút không ổn lập tức giận d ữ h ế t lao tử để các ngươi dựa theo còn muốn bên trên một so một trở lại như cũ ngươi nếu là dám nhiều làm một cộng đ n g lao tử liền để các ngươi chạy trở về từ trong bụng mẹ đi do đến tất cả mọi người tâm nhảy một cái liên tục gật đầu xưng phải nửa điểm đoán khí cũng không có pho tượng này phí tổn thế nhưng là thiên văn sổ tự là tràn giá nghiêm trọng h i ệ n nhiên là quan thiên sơn muốn để bọn hắn càng thêm dụng tâm bố trí lúc này bên a cũng không chính là cha sao qua một thời gian ngắn nữa các đại trưởng môn cũng sẽ chạy tới pho tượng này không chỉ có phải trả nguyên sân chủ còn nhiều hơn khắc họa ra mấy phần vĩ n g ạ lam chân tận tình khuyên bảo địa cho người ở phía trên hô hào rõ chuyện cho tới bây giờ quan thiên sơn sĩ khí vẫn như c ũ mười phần xa s u t rõ ràng hiện nay đã có bọn hắn tâm tâm niệm niệm thái thượng sơn chủ tọa c h ấ n nhưng vẫn là không vui lần thứ nhất nhìn thấy sơn chủ còn tưởng lầm là người điên từ đ â u tới về sau từng bước một xuất lĩnh bọn hắn làm vinh dự quan thiên sơn lúc này mới không đến thời gian một năm cũng đã là bây giờ như vậy quy mô hiện tại quan thiên sơn đã là đỉnh lưu tông môn bất luận là danh khí vẫn là thực lực vì cái gì bởi vì một mực tại khai tiên quan lợi đám tán tu có bảy thành người lựa chọn tại quan thiên sơn trên danh nghĩa không cầu bất luận cái gì vẹn vẹn là bị ngã cảnh liền có vài chục vị u y chân cảnh cũng có mấy cái loại tình huống này lam chân cái này nho nhỏ thiên nhân cảnh vẫn như cũng ngồi đại trưởng lao ghế xếp có thể nghĩ áp lực lớn đến bao nhiêu cũng không biết thái thượng sơn chủ thế nào liêu tồn nói thầm một tiếng sau đó liền bị lam chân trừng mắt liếc trung thiên châu lâm ra tổ đ ị a hứa tại đô chưa có trở về tạo hoa châu bởi vì so với bên kia quan thiên sơn nơi này quan thiên sơn ý nghĩa lớn hơn kia là hắn thu đồ địa phương trần vọng đi lấy sức một mình kéo ra yêu tổ tự bạo pha bi thân tử đạo tiêu trước khi đi thời khắc im lặng im lặng chỉ là kia quay đầu xem ra ánh mắt hứa tại đô cả một đời quên không được kia là một loại nào đó tiêu tan là một loại nào đó tránh thoát trói buộc nhưng kỳ thật hứa tại đô rất muốn nói cho trần vọng không cần như thế dù là có một chút hy vọng sống cũng lẽ ra tranh thủ còn lại lưu cho bọn hắn những lao bất tử này đỉnh lấy là được nhưng hắn kia quan môn đệ tử vẫn không do dự chút nào đi đi được gọi là làm cho lòng người phục khẩu phục không có nửa điểm phản bác chỗ trống hứa tại đ ô ngồi tại long xuyên phúc địa phi thăng cửa vào xung quanh đều là không màu rượu năm này đều ở đây điệp hồi tưởng lại trần vọng vừa phi thăng thời điểm bất quá là cái thiên nhân cảnh võ phu đặt ở to như vậy t i ề n giới không chút nào thu hút hứa tại đô thở ra một m ụ n trọc khí túi lầu uống một hớt rượu rơi lệ y mắng h ạ o nhiên sơn đỉnh khổng thái sơ vương thư ngọc phương tiên h hà từ phù hộ trừ x u â n Hương, vân luyện sáu người t ề tụ một đường khổng thái sơ lạnh nhạt nói quan tiên h sơn pho tượng là quan tiên h sơn cuối cùng không phải tên giới cho nên ta đề nghị cần tại một cái tương đối có đại biểu tính địa phương lại lập một pho tượng đám người t r ầ mặc m lâm vào t r ầ m tư mặc kệ dĩ vãng lại thế nào bất hòa hiện nay đại cục s ơ định còn không thể làm to chuyện nếu không sẽ chỉ tiếp tục đại loạn ngay tại nam hải đi vân luyện b ỗ n h i n nói ngón tay chỉ tại nam hải khu bờ sông bên trên một nơi nào đó nơi đó là lúc trước trần vọng ra biển nên chiến yêu tổ địa phương đám người do dự một chút cuối cùng cười một tiếng giống như cũng liền nơi này thích hợp nhất vân tố kiếm tông không trung lâu các lý tố khanh thẳng tắp cái eo ngạo nghẽm mà đạp đất đứng tại hàng rào bên cạnh nhìn về phía trước không ngừng nhấp nhô bạch vân đã thần du và dặm hai tay của nàng không có cái kia thanh mây làm thần kiếm chỉ là tự nhiên rủ xuống không có ai biết nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì lý tính nói cho nàng trần vọng tuyệt không còn sống khả năng nhưng là cảm tính nói cho nàng hết thể đều có khả năng dù sao năm đó tể quốc kinh đô bên ngoài thị ế chết, chết, Châu cả cho cuối cùng còn Có cũng có cái, có hắn nhưng hắn không những không chết, hơn thể Khanh truy sát trần tất dết trở vọng, người nữa lần này cường mọi mím môi cho là lẽ Lý sẽ Tố về. đâu. đ một cái, có chút quật cường cho rằng, nữ h như vậy. Tông chủ, dùng chút như là Tông dùng n dược vậy. vậy tiếp tục bảo đi, a đối tốt. với nói. tu Thị Thị hành không tốt. Nữ nhẹ nữ nữ lui ra về sau lý tố khanh vẫn thật là ngồi xuống c h ậ m dai ăn những cái k i a bổ sung khí huyết bảo dược nàng phải trở nên mạnh hơn sau đó tới đó thử xem sống phải thấy người chết phải thấy xác nàng mới có thể chết tâm bây giờ sinh mệnh cấm khu bên ngoài xuất hiện rất nhiều tự mình đến đây ngắm nhìn người những người này phần lớn đều là mộ danh m ạ tới nghe nói nơi này đã từng phát sinh qua một trận có thể so với vạn năm trước người yêu tổ chi chiến đại chiến không không đúng đã càng sâu một bậc bởi vì một trận chiến này là song phương đều đã chết thảm liệt trình độ có thể nghĩ thậm chí còn có chuyên môn thuyền thương đội phụ trách nhiệm vụ đưa tiền lên thuyền mang theo những cái k i a tu vi thấp nhưng là rất có tiền võ phu khoảng cách gần quan sát đây đối với quy chân cảnh cường giả đều là từ địa cấm khu lại bị người xem như lung lạc tiền tài thủ đoạn có chút để mắt trên thuyền một đôi đạo lữ tương hỗ tựa sắt đem phương xa hỗn loạn không gian đường hầm coi như một phen phong cảnh mặc dù hoàn toàn chính xác rất rung động nhưng cái này thật muốn nói trận này cầm quyết định tiên giới tồn vong vẫn là khuyết đại thật ra thì nam nhân giật giật khoe miệng một mặt cao thâm mặt chắc tựa như nhìn thấu hết thảy nữ nhân nhìn hắn một cái nói ra thế nhưng là các đại sơn cửa đều phát biểu hẳn là không sai được ca trân vọng cũng không phải bọn hắn người những lời này đại khái là n â n g giết dù sao chúng ta tiên giới quy chân cảnh đại lao không ít không có khả năng đến bây giờ bực này hoàn cảnh có lẽ đi còn không đợi cái này đôi đạo lữ nói cái gì liền bị người một c ư ớ c đá bay ra ngoài rơi vào nước biển bên trong ta mẹ ngươi chứ phiền nhất các ngươi loại này ba hoa trích trẻ rát rưởi n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi có biết hay không trên thuyền không thể đập thủ ta muốn đi cáo ngươi nam nhân cười lạnh một tiếng mang theo đạo lữ đi vào bong tàu bên trên liền muốn đi nói cho c u n sự người k i a hai tay ôm ngực cười lạnh nói nhớ ký báo lao tử danh tự từ ra t ử tương phong chương bốn trăm sáu mươi chín cục diện chương bốn trăm sáu mươi chín cục diện nặng nề đ ầ m đặc cảm giác tựa như toàn thân đều nhẹ nhàng mơ hồ trong đó trần vọng dường như có thể cảm giác được thân thể của mình vẫn tại không ngừng chìm xuống ta ở đâu ta còn sống còn sống suy nghĩ vừa sinh ra trần vọng liền đột nhiên mở hai mắt ra con ngươi co vào đến cực hạ nguyên bản yên lặng nhịp tim rốt cục trải qua dài rằng giặc sau mười mấy ngày này lên ngắm nhìn một phía chỉ có vô biên h tám trần vọng trong mắt lóe lên ngọn lửa màu đỏ lấy thần dương tuần săn mở ra thị giác ta tại bên trong biển sâu trần vọng rất nhanh liền ra kết luận nao nao ở chung quanh hắn vô số biển loại yêu ma ngay tại xoay quanh mắt lom lom nhìn xem hắn không chút nào không dám tới gần lúc này t r â n vọng thân thể tùy t h ờ i đều tàn ra hóng ánh b ạ c h quang đó là một loại ánh sáng thanh khiết như trong đêm tối đỉnh đầu thanh n g u y ệ t nhân đạo lưu ly thân t r â n vọng rất nhanh liền minh bạch là mình tu luyện nhân đạo lưu ly thân một mực tại may may và vá lấy tính mạng của hắn cùng lúc đó trên người hắn khí tức như có như không cũng làm cho rất nhiều yêu mà không dám lên trước làm rõ ràng tình trạng của mình về sau t r â n vọng có chút trầm âm biết mình đến làm rõ ràng bây giờ mình người ở chỗ nào t r â n vọng thầm nghĩ thao túng thân thể hư nhược chậm rãi tiến lên sau lưng là rất nhiều đại yêu theo đôi tùy thợi mà động trần vọng quay đầu nhìn thoa đôi trong mắt kia không có bất kỳ cái gì sắc thái mang theo lanh huyết đ ả m ạ c chỉ một thoáng những này ở tại biển sâu y ê u m a giải tán lập tức dùng hết thủ đoạn trốn xa mà chạy dẫn tới quanh mình dòng nước trở nên hôn l o ạ n lên trân vọng giết yêu vô số trên thân cố này khí chất vốn là mang theo mấy phần thiên nhiên áp chế lại thêm tu vi không thấp tự nhiên khiến cái này y ê u m a sợ hãi vô cùng nếu như không phải hắn trạng thái không phải rất tốt tất nhiên muốn tự tay chém giết hầu như không còn những xúc sinh này không biết qua bao lâu trân vọng rốt cục ở trong nước thấy được một tia sáng trong lòng vui mừng tiếp tục tiến lên theo sáng ngời càng lúc càng lớn trân vọng thổi phu một tiếng trên mặt biển lộ đầu hô hấp đến không khí mới mẻ trần vọng an lòng mấy phần ra ra nơi này có người tại trần vọng cách đó không xa một cỗ thuyền đánh cá theo nước biển phiêu đãng đầu thuyền bên trên một người mặc áo đông tiểu cô nương trẻ con âm t h a n h ngây thơ địa hô rất nhanh liền có cái dáng người gù lưng lão nhân tóc trắng đi tới ôm chặt lấy tôn nữ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trần vọng v ù người bình thường đều du lịch không đi qua trừ phi là yêu ma mặc dù gần vài ngày đến từ khi sau trận chiến ấy tiên giới đại yêu đã yên tĩnh lại không dám tùy tiện thò đầu ra nhưng vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền t r ầ n vọng tiện tay xuất ra một số nhân gian tiền bạc đặt ở lão nhân bong tàu bên trên ta là người không phải yêu ta là tới trên biển r ế t yêu võ phu chỉ bất quá đoạn thời gian trước tao nộ đại yêu cùng đồng bạn phân tán l ã o tiên sinh chỉ cần nói cho ta nghe một chút đi nơi này là nơi nào tiền này coi như là hỏi đường phí vô giới châu đông hải l ã o nhân trần chờ đường này nói t r ầ n vọng chắp tay đa tạ ngay tại t r ầ n vọng chuẩn bị rời đi thời khắc lão nhân lại nói ra thu tiền dù sao cũng phải làm việc ta tin ngươi lên thuyền đi ta mang ngươi lên mở trân vọng do dự một chút vẫn bắt đầu mặc hoa áo đ ô n g tiểu cô nương không ngừng đánh giá thanh niên mặc áo đen kiêng người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lao nhân thì tiếp tục làm việc về phần vì sao tin tưởng trần vọng kỳ thật cũng không khó nếu thật là yêu ma căn bản không cần khách khí với bọn họ cái gì rộng mở cái b ụ n g ăn bọn hắn không phản kháng được trần vọng chữ vật pháp bảo bị mất hơn phân nửa trong đó chứa quần áo liền không có thế là tròn kiện v à i mỏng áo bất quá còn tốt chứa quy chân cảnh yêu đàn chữ vật pháp bảo không có ném không phải thật đúng là đến quay đầu đi tìm bây giờ đã là đầu mùa đông vừa qua khỏi sông nam liền phải ra biển đánh cá duy trì sinh kế ngồi trên thuyền tr đã thần du vạn dặm nhân đạo quyết tầng thứ mười chín không ba triệu ngã cảnh đúng vậy trận k i a tự bạo làm cho tu vi của hắn rút lui từ bước đầu tiền tu vi rơi xuống đến quy chân cảnh viên mãn bất quá vấn đề không lớn chỉ cần quay đầu ăn hai cái yêu đan liền có thể trở về đ ố i trần vọng trước mắt mà nói không tính chuyện xấu nếu không một khi hắn bước vào bước đầu tiên liền sẽ lại lần nữa trở nên vô cùng dễ thấy bị thiên ngoại dị chủ phát giác như bây giờ vừa vặn có thể ẩn tàng tự t h ầ n xem ra hắn làm ra cố gắng được biến á p chí ít dị chủ trong thời gian ngắn hiện thân không được bất quá khai tiên quan đã không có tiên nguyên đại giới trích đâu tất nhiên thảm tao suy yếu nếu như dựa theo xấu nhất tình huống tưởng tượng dị chủ giáng lâm bất quá là vấn đề thời gian cho nên hiện tại còn không tính gối cao không lo việc cấp bách vẫn là lĩnh hội nhiều mấy lần nhân đ ạ o quyết kém nhất cũng muốn bước vào bước thứ ba nếu không là thật không có hy vọng gì đại ca ca ngươi có ăn hay không hoa á o đông tiểu cô nương tách ra nửa khối màn thầu đưa cho trần vọng tiểu cô nương nhũ danh là tiểu lệ là cái phụ mẫu đã không còn tại thế cùng ra ra chu lưu sống nương tựa lẫn nhau trần vọng lắc đầu hắn đã đến không ăn ngũ cốc cảnh giới có ăn hay không cũng không đáng kể triệt để làm rõ ràng trạng thái của mình trần vọng liền nhắm mắt dưỡng thần chờ đến thuyền đạp vào đường về hắn mới đi đến chu lưu bên người bắt đầu hỏi thăm thiên hạ hôm nay tình huống trần vọng mới rốt cuộc biết được hắn bị tiên giới xem như anh hùng trung thiên châu nam hải có một tòa thuộc về hắn kỷ niệm pho tượng mỗi ngày đều sẽ có nối liền không dứt du khách quan thiên sơn cũng thành đứng đầu nhất sơn m ô n một trong vừa vặn thay thế cựu dương huyền lôi tông vị trí trừ cái đó ra nguyên bản liên minh cũng dần dần giải tán thế lực khắp nơi cũng trở về, về đến nguyên thủy hình thái nhưng có tin tức ngầm nói một khi sinh mệnh cấm khu cùng khai tiên quan địa điểm cũ không gian hướng tới ổ định như vậy trung thiên châu đem tổ lên liên minh phản công nguyên giới. trần vọng hơi trầm n g âm rất hiển nhiên cũng không biết thiên ngoại dị chủ tồn tại bất quá cái này cũng khó trách vô giới châu nam hải một cái làm trải chu ra thôn trần vọng đi theo lão nhân đi tới nhà bọn hắn bên trong làm khách bởi vì p h o n g ở không lớn cho nên chú định không thể ở lâu lúc buổi tối chu lưu làm dừng lại rất phong phú bữa tối phần lớn đều là hải sản hiển nhiên là dùng để chiêu đãi trần vọng ăn xong bữa cơm trần vọng nguyện cự chu lưu giữ lại một mình đi ra ngoài phòng khi mắt nhân đạo quyết lĩnh hội cần không ít thời gian nhưng nếu là ta bản thể có tự thân c à n n ộ liền có thể tăng tốc tiến độ này cũng không biết hắn lúc nào sẽ hiện thân phải nắm chắc thời gian càng nhanh càng tốt thơm nghĩ trân vọng ngắm nhìn một phía bắt đầu quan sát mảnh này hắn di vãng chưa từng từng đặt chân lục địa là thời điểm đứng tại tầng dưới c h ố t nhân dân góc độ đi suy tư cái này có lẽ đối với hắn nhân đạo lĩnh nộ có chỗ trợ giúp nhất định phải giành giật từng giây chẳng biết lúc nào chu lưu từ trong nhà đuổi đi theo trên tay mang theo một cái áo đông còn không có hạ nhiệt độ y phục này liền đưa ngươi hôm nay tiền cho có hơi nhiều trân vọng nghĩ, nghĩ ngược lại là không có cự tuyệt tiếp nhận quần áo sau cứ thế mà đi chu lưu suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem người trẻ tuổi này trong lòng có cô nói không ra cảm giác đây là người trẻ tuổi này cho hắn ấn tượng chương 470, gặp lại chương 470, gặp lại sau đó 20 ngày trần vọng duy trì quy chân cảnh viên mãn tu vi hành tàu vô giới châu không xuất thủ không nói lời nào chỉ nhìn c h ỉ suy nghĩ hắn thấy được nhân gian chân thật nhất từng màn đã có người đói bên ngoài thật vất vả chiếm được một chút ăn uống chỉ là mang về nhà bên trong đem toàn bộ đồ vật giao cho vợ con có người cũng là như thế chỉ là lại chỉ cấp mình giữ lại đem đồ ăn xong vô vô bụng làm bộ không có chút nào thu hoạch địa về đến nhà đã từng nhìn thấy núi xanh bạch mã dạo phố công tử ca cầm trong tay roi ngựa lại không phải quất ngựa mà là qua đường người đi đường ai dám ngăn trở liền rất h a i cũng nhìn thấy mặc hoa phục đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong tiếu gia hành tẩu tại tuyết trắng từ từ trên đường nhìn thấy ven đường tên ăn mày t i ệ n tay vứt xuống mấy k h o ả đồng bạn đồng dạng tao nộ đồng dạng hoàn cảnh đồng dạng thân phận lại có thể làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn từ đó sinh ra hoàn toàn khác biệt kết quả ngoại trừ những n à y tầng dưới chót nhất phàm nhân bên ngoài trân vọng hành tẩu giang hồ cũng khó tránh khỏi nhìn thấy rất nhiều người giang hồ có rõ ràng còn tâm bình khí hòa, nhưng biết được thân phận đối phương về sau một lời không hợp liền mắt đỏ lẫn nhau chém c i ế t cũng có rõ ràng nộ khí trung tiên một bộ ngươi chết ta sống tư thế kết quả lẫn nhau báo ra danh hào về sau trở mặt như lẫn sách trong khoảnh khắc nâng cốc nôn h o a n luận c h i kỷ vô giới châu nơi nào đó thành thị con đường bên trên trần vọng đi chậm rãi trong đầu suy nghĩ đã siêu việt và dặm những ngày gần đây được ích lợi không nhỏ hắn cảm giác tựa hồ khoảng cách lĩnh hội tầng thứ hai đã không xa nếu là bỏ được một chút yêu đan cảm n ộ điểm nhất định có thể qua thế là trần vọng đi tới một cái khách sạn muốn g a phòng mà lại c h â n vọng kỳ dị phát hiện lần này hắn rõ ràng không có luyện đến cảnh giới viên mãn nhưng như cũ có thể trực tiếp lĩnh hội đây đại khái là hắn ngã cảnh xuống tới nguyên nhân lại hoặc là hắn tự thân cảm nộ g người nguyên nhân trước mắt cảm nộ g điểm ba mươi hai điểm xuất r a vụ v ậ t lẻ k ẻ rất nhiều y ê u đan những này đều là hắn đi ngang qua tiện tay chém giết tiểu yêu quái bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết làm ngươi rõ ràng địa được chứng kiến tình người ấm lạnh về sau ngươi cảm giác được dĩ vang thấy đều không đủ chân thực năm thứ ba ngươi dựa vào tầng dưới chót yêu ma cùng tự thân cảm nộ dung hợp lẫn nhau lại lần nữa đem nhân đạo quyết cất cao một bậc đi tới tầng thứ hai 29 điểm. nhân đạo quyết t ầ n g thứ mười chín không ba triệu nhưng lĩnh hội bây giờ nhân đạo quyết hạn mức cao nhất tầng hai mươi mốt nhưng nếu như muốn vững vàng đối phó dị chủ lại cần tầng hai mươi hai tạm thời không thể biết dị chủ khi nào sẽ phục sinh cho nên cảm n g ộ điểm còn không thể dùng linh tinh c h â n vọng tự lẩm bẩm đồng thời trong lòng kia xóa tưởng niệm càng ngày càng nặng mặc kệ là lý tố khanh hay là hứa tại đ ồ nghĩ đến đều vô cùng khó chịu a vốn định trước chuyên chú lĩnh hội một chuyện liền có thể chuyện di chú ý nhưng hiện tại xem ra chẳng những không có chuyện gì ngược lại để cỗ này tưởng niệm tựa như lò so ép tới càng chặn cuối cùng bắn ngược càng lợi hại chân cũng phải vọng đứng mẩy, m dù sao cũng phải đi gặp đi ộ tại lần. Nhưng tuyệt đối không thể tuyệt đối b lộ lén lút hắn Cho hắn định, hai còn sống tin tức. Cho nên hắn quyết định, lén lút cùng tức. quyết về ị này người trọng yêu báo một chút bình an. yêu Tại một chút báo v sau ngày thứ ba tiên nguyên đại giới trên không xuất hiện một cái cự đại vô cùng thiên thạch hình dáng kia là một khối toàn thân đỏ thâm t ả n g đá cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên cung chỉ cần không phải trời mưa xuống bất kỳ người nào ngầm đầu đều có thể tại mỗi cái địa phương nhìn thấy đồng thời tại kia to lớn thiên thạch phía trên còn có một cái bóng người màu đen đây là vật gì đọc qua cổ tịch sợ là kẻ đến không thiện nghe nói đây là nguyên giới chuẩn bị ở sau cái này yêu tộc coi là thật khó chơi bây giờ yêu tổ cùng ngũ đại yêu đế đều đã chết rồi còn không hết hy vọng ta nhổ vào chờ kia sinh mệnh cấm khu biến mất nhìn ta tiên giới như thế nào phản công trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân ma đ ỉ n h cấp k i ê u mấy nhà tô n g môn từ đầu đến cuối đều không có làm gương mẫu tuy ý dư luận không ngừng quyết tán nhưng cuối cùng đều giải thích là nguyên giới chuẩn bị ở sau thế là liền xem thường dù sao ngay cả yêu tổ đều chết tại đời thứ hai nhân tổ c h ầ n vọng trong tay cái này chuẩn bị ở sau nếu là rất lợi hại đã sớm nên dùng chỉ là một phần nhỏ người thông minh nhận ẩn có chút bất an bởi vì đỉnh cấp tông môn c à n g là không có tin tức liền chứng minh ngay cả những người này đều đoán không được k i a rốt cuộc là cái thứ gì ngay cả vân tố kiếm tông loại kia quái vật khổng lồ cũng không biết các ngươi những người này ở đâu ra tin tức n g ầ m liền dám suy đoán lung tung mà lúc này trần vọng đã đi tới vân tố kiếm tông c h â n núi hắn ngẩm đầu nhìn về phía khối kia thiên h ạ c h rất nhanh liền thu hồi ánh mắt thời gian đang gấp cho nên trần vọng không có đi cửa chính mà là bí mật lên núi không chung lâu các đã phong tỏa nghe nói ly tông chủ lại có thời cơ đột phá cho nên lựa chọn bế tử quan Nhưng người hưu trong biết, đây chỉ là i a m phòng mình, không để đi cho mình đi làm việc ngốc mà thôi. lý tố khanh r phanh phanh phanh. đích thật là tại tu luyện nàng chỉ muốn dùng cái này chuyển di tự thân suy nghĩ nhưng cái gì cũng làm không được ngược lại bởi vì lộn xộn suy nghĩ dẫn đến tu hành tốc độ diện rộng hạ thấp nếu như không phải nàng đ ỉ n h cấp thiên phú và tâm tính nói không chừng đều có tàu hỏa nhập mà phong hiểm nghe được tiếng đập cửa lý tố khanh lông mày đứng đấy mở to mắt âm thanh lạnh lùng nói thượng quan uyên đã cùng ngươi đã nói đại sự tìm ta sư tôn xử lý là được đuổi ngươi nam nhân đi trân vọng lần đầu tiên mở miệng điều khản một câu trong phòng lý tố khanh đôi mắt đẹp nhữ lại thân thể đều đi theo run dày lên mỹ môi một cái lẩm bẩm nói làm sao còn ra hiện ảo giác kết quả mới nói xong trân vọng liền đẩy cửa mà vào thấy được nàng ngắn ngủi một tháng lý tố k h a sắc mặt không có trước kia dễ nhìn khí sắc kém rất nhiều trong đôi mắt thật to còn ẩn ẩ khi thấy một cái người sống sờ sờ đi tới lý tố khanh ngậu thấy thế cho dù là trần vọng dạng này r ế t yêu không lưu t ì n h vô tình thợ săn cũng nhịn không được trong lòng mềm nhún i a n g hai cánh tay một giây sau cũng cảm giác sức giật đập vào mặt trong ngực đã có thêm một cái người thật là ngươi ta liền biết ngươi nhất định sẽ không chết lý tố khanh ôm rất căng sợ nhìn thấy trước mắt chỉ là ngậu tại nhìn thấy trần vọng một khắc còn sót lại lý trí trở nên không chịu nổi một kích trần vọng thở dài vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng im ắng an ủi không biết qua bao lâu hai người sóng vai ngồi tại giường bên cạnh đợi đến lý tố khanh cảm xúc ổn định lại trần vọng mới bắt đầu giảng chính sự ta còn sống sự tình nhớ kỹ giữ bí mật lý tố khanh không hề nghĩ ngợi liền ừ một tiếng trần vọng liếc mắt trong lòng bàn tay lý tố khanh tay chính gắt gao nắm lấy tay của hắn tay nhỏ bắt đại thủ trần vọng thu hồi ánh mắt nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không có cùng lý tố khanh nói thiên thạch vũ trụ sự tình hiện tại đối nàng tốt nhất an ủi chính là an t ĩ c h chút chương bốn lại về long xuyên phúc đ i ệ chương bốn lại về long xuyên phúc đ i ệ hôm sau rõ ràng chỉ là một tháng không gặp nhưng lý tố khanh lại thái độ khác thường trở nên có chút dính người mặc dù tối hôm qua đều là tại trong một cái phòng nhưng trần vọng đi hai bước nàng đều muốn nhìn chằm chằm cho tới hôm nay buổi sáng lý tố khanh lý trí mới dần dần trở về trên giường lý tố khanh như là một con mèo nhỏ co q u ắ p tại trần vọng trong ngực hô hấp đều đều h i ệ n nhiên còn chưa tỉnh ngủ kỳ thật lý tố khanh rất cao chỉ bất quá trần vọng quá cao dẫn đến lý tố khanh không có cao như vậy mà thôi từ lúc trần vọng luyện thể về sau thân cao g á n g dấp rất nhanh dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn hẳn hẳn là một m tám hai tả hữu mà lý tố k h a kỳ thật cũng có một m bảy trân vọng rất sớm đã tỉnh bởi vì hắn còn muốn cùng hứa tại đô gặp mặt vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lý tố khanh nàng cuối cùng là từ trong mơ hồ tỉnh lại thế nào ta phải đi cùng sư phụ ta nói một chút trân vọng nói lý tố khanh lập tức liền trở nên thanh tỉnh vô cùng đều không cần nói trân vọng liền biết tâm tư của nàng do dự một chút ngươi cũng đi theo đi nếu là không có vấn đề lý tố khanh sụ mặt rời giường sau đó thu thập hành lý đi sau đó trần vọng cùng lý tố khanh đi một chuyến quan thiên sơn hạ tông hứa tại đô vẫn luôn tại biết được nhà mình đồ đệ không chết lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng hai sư đồ nói chuyện không nhiều sau nửa c a n h giờ trần vọng nói rõ mình tiếp xuống hành trình đồng thời tiện thể lấy đem dị chủ sự tỉnh toàn bộ đ ỡ ra biểu thị trận chiến này vẫn chưa hoàn toàn thắng hứa tại đô cùng lý tố khanh kinh ngạc sau khi mới biết được trần vọng một tháng này đã làm gì đệ tử trần vọng b á i biệt sư phụ trần vọng hướng về phía hứa tại đô trịnh trọng kỳ sự thi lễ một cái hứa tại đô hai tay phụ về sau ngẩng đầu đỡ ngực thản nhiên thụ chi đi thôi nhìn xem trần vọng nắm lý tố khanh rời đi hứa tại đô hung hăng lau con mắt tiếp xuống chúng ta đi đâu lý tố khanh ì n về phía hắn trần vọng không chút do dự nói ra long xuyên phúc đ i ệ cái này sẽ là chúng ta sau cùng một trạm hy vọng ở chỗ này có thể để cho ta có chỗ dẫn dắt nghe được long xuyên phúc đ ị a bốn chữ lý tố khanh giật mình nhẹ nhàng gật đầu nói không chừng tất cả mọi người rất nhớ ngươi trân vọng từ chối cho ý kiến có lẽ long xuyên phúc đ ị a bên trong người đều chưa từng biết lão thiên gia đã đổi a trân vọng cùng lý tố khanh thuận thông hướng phúc địa đường hầm g á n g lâm thiên hạ long xuyên phúc đ ị a vạn mét trên không trung trân vọng quan sát sơn hà và dặm thần xác lạnh nạn một bên lý tố k h a n thì nhìn về phía kinh thành phương hướng một lần bản mệnh thần hồn dạo chơi để nàng tự thân đổi trần vọng đậu tình mà kinh thành lý ra tự nhiên cũng là nhà của nàng đầu tiên đi đến chỗ nào hồi bạch vân huyện được rất khó tưởng tượng đường đường vân tố kiếm tông tông chủ động tình sao vậy mà như thế dịu dàng ngoan ngoãn long xuyên phúc đ ị a rất nhỏ hai người bất quá mấy bước liền tới đến bạch vân huyện bên ngoài về tới cái kia tiểu ra sau đó bắt gặp chuẩn bị đi ra ngoài hái thuốc chu phúc văn nha tiểu trần ngươi trở về rồi chu phúc văn tranh thủ thời gian buông xuống cái sọn nhiệt tình tiến lên nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút xác nhận mình không có nhận lầm người về sau hớn hở ra mặt vương di nghe được động tĩnh cũng đi ra ánh mắt dừng lại tại tay của hai người lập tức hài lòng gật đầu mặc dù tiểu tử ngươi mấy năm không trở lại nhìn một chút nhưng xem ra tại c h ấ n y ê u t i lẫn vào cũng không tệ lắm t r ầ n vọng cười cười thật không có giải thích nhiều như vậy bây giờ là đầu mùa xuân chính là lên núi hái thuốc tốt thời tiết nhưng bởi vì trần vọng trở về chu phúc văn hủy bỏ hôm nay hoạt động cùng nàng dâu liên thủ làm d ừ n g lại phong phú tiệc ăn xong bữa cơm hai người ở tại cái k i a nhỏ hẹp trong phòng chúng ta đi trên núi xem một chút đi lý tố khanh đề nghị trân vọng ngược lại không quan trọng thế là nhẹ gật đầu sau đó lý tố khanh dẫn đường mang theo mang theo liền đi tới trong một ngọn núi miếu hoang trước trân vọng g ầ n người cảm thấy có chút quen mắt đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương nhớ ra rồi ngươi cho ta một bản kim ô rơi ngày quyết lý tố khanh l ư ớ t mắt cắt một tiếng nhưng trong mắt tràn đầy vui vẻ sau đó ba ngày trần vọng mang theo lý tố khanh tại bốn phía đi dạo mới nhậm chức chi huyện nghe nói trần vọng trở về lập tức c ư ờ i trừ những n à y thảo dân không biết mạch vân huyện trần vọng hắn nhưng là nhất thanh nhị sở người ta đều phi thăng thành tiên còn sẽ tới cái này thâm sơn cung cốc sau đó hắn liền thấy chân chính trần vọng trần vọng để bảo thủ bí mật hắn tự nhiên không dám chống lại nhưng mặt mũi tràn đầy đỏ lên đã kích động đến tột đình nương tiền nhiệm trấn yêu ti thủ tọa đều thuộc về tới không phải là muốn xuất l ĩ n h tể quốc nhất thống thiên hạ về đến nhà ngày thứ tư trân vọng cùng lý tố khanh tại cùng chu phúc văn một nhà cáo biệt về sau đi tới tùy châu thiên hán thành cản ý điện thủ tọa thương thiên cực duy trì hài đồng bộ dáng ở bên hồ câu cá thương đại nhân hồi lâu không thấy trân vọng mang theo t r e o chọc thanh em vang lên thủ tọa đại nhân lý tố khanh thì trung bi trung cụ chào hỏi một tiếng thương thiên cực đột nhiên giật mình trong lòng tự nhủ đến cùng là ai vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động chui vào nơi đây sau đó hắn liền thấy nằm mơ đều nộng không đến người trẻ tuổi thân ảnh trân vọng là ta mẹ nó thật là ngươi tiểu tử tới tới tới đi theo ta chúng ta đi u ố n g t r à thuận tiện ở vài ngày ta cho chu trường hà tiểu tử thú yếu kia chuyển bức thư xem chừng ngựa không dừng có cũng liền trời tối ngày mai đã đến trần vọng bưng lấy một ly t r à nói ra kỳ thật nếu như hắn nguyện ý hiện tại liền có thể đến hắn khẳng định nguyện ý à, một trăm vạn nguyện ý bây giờ hắn đều lấy ngươi vì mẫu mực a đúng gần nhất phía trên c h o tin chính xác chuẩn bị để chu trường hà đi kinh thành bên kia nhậm trước thương thiên cực vừa dứt lời trần vọng thân hình lóe lên một cái rồi biến mất sau đó lại xuất hiện bên cạnh mang theo chu trường hà lúc này vị n à y p h o n g xa quận trảm yêu trảm t ư ớ n vẫn không rõ xảy ra chuyện、gì. Thương g gì. rõ ra xảy t h i ê người cực hít sâu một hơi, có chút hít hơi, h một sâu đoán n k ô đ ợ c bây g i trần vọng tu vọng v n g ư ơ i ngươi ngươi. chu trường hà đỏ lên mặt chỉ vào t r ầ n vọng nói năng lộn xộn lý tố khanh từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh nhìn xem không có x e n vào bốn người cộng đồng nói chuyện phiếm giống như là có chuyện nói không hết chu trường hà hung hăng hỏi thế giới bên ngoài trần vọng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói nhưng cũng tận l ư ợ n g cùng tiểu t ử này nhiều lời vài câu nói đến vẫn là tiểu từ này giúp hắn tiếp nhận vị trí không phải có chút khó rời mở tùy châu mà lại nhớ không lầm chu trường hà niên kỷ so với hắn còn lớn hơn đâu t r ầ n vọng giật giật khoe miệng về phần t r ầ n vọng cùng lý tố khanh sự tình chu trường hà cũng bắt quái mấy miệng nhưng sau khi biết t r â n tướng cũng không có cảm thấy thế nào kỳ quái bởi vì lúc trước ai cũng có thể nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong tới đặc biệt là đến kinh thành về sau càng là như vậy năm đó trần vọng ngồi lên trấn yêu ti thủ tọa vị trí lúc còn có người chuyển n môn hai người là ông trời tác hợp cho đâu bất quá liên quan lý tố khanh lần kia bạch nhật phi thang sự tình náo loạn một đoạn thời gian nhưng chu trường hà cùng Thương Thiên Cực đều chưa từng có hỏi mặc dù song phương nhận biết thời gian không ngắn nhưng những chuyện này khó mà nói b ã lý ra trân thương thiên cực, vọng cùng lý tố khanh đột ngột xuất hiện để lý ra mấy cái lao đầu trầm mặc lý tố khanh phụ thân tên là lý minh sơn là bây giờ lý ra cầm từ người nhưng đối trân vọng cái này con rể là một điểm ý kiến đều không có bởi vì hắn có ý kiến bị ném đi ra nhất định không phải trần vọng mà là hắn so với thương thiên cực người của lý gia tự nhiên sẽ hỏi lý tố khanh phi thăng sự tình lý tố khanh đã sớm tìm xong lý do thoái thác cho nên cho nên không có suy nghĩ nhiều về tới lúc trước gian phòng kia lý tố khanh trong mắt vạn phần cảm khái trần vọng đứng ở bên cạnh thật không có quá đa tình tự chỉ là l ệ n h nhạt nói tiểu tử thúi kia đến đây vừa dứt lời liền nghe đến lý huyền gia tiểu tử kia r á t cuốn họng giống lên một tiếng thì ba lý tố k h a n quay đầu mắt nhìn hắn quá lâu không gặp cho nên cho cái sắc mặt tốt một năm không thấy lý huyền gia lại cao lớn không ít Thì phu, ngươi lý à thành bị biếm tiên rồi nhân nhân phạm sao? l huyền gia nhìn về phía trân vọng s ư n g hô là đối thuyết pháp ngược lại là sai đến có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g trân vọng tiện tay đem tiểu tử này ném ra bên ngoài muốn luyện luyện tập ta đánh không lại ngươi lý huyền gia ngã một phát cũng không nóng giận thừ lạnh một tiếng vỗ vô, vô cái mông hai tay dâng bên này tết xuân cùng đời trước tết xuân có rất tương tự đều có đòi hỏi hồng bao tập tục Hiện nhiên, á i đi này、lý、huyền gia chính là hình tết cá, không có ý tốt. Lý ra hắn hiện tại trong túi một viên chân tinh thạch cũng không có bởi vì đều làm mất rồi nghĩ nghĩ trần vọng con ngón búng ra hào quang lóe lên lý huyền gia c á i chán tiểu hài che đầu tê tâm liệt phế thống khổ c h ú lên một bên không ngừng mắng trần vọng trần vọng ngươi thật tác đ ộ c không cho ta tiền mừng tuổi còn chưa tính còn muốn khi dễ ta một đứa bé qua nửa ngày một môn công pháp trong đầu rõ ràng nghiễm nhiên là một môn thiên nhân cảnh công pháp lý huyền gia sụ mặt t r i n h trọng kỳ sự hướng về phía trần vọng chắc tay tỷ phu xin nhận tiểu đệ túi đầu nói tiểu tử này thật đúng là hai chân mềm lún quỳ xuống lý tố khanh ngựa đầu suýt chút nữa thì cho hắn tức mất đi b ấ trong quá Xuyên pháp xác một môn thiên tại toàn t công nhân cảnh công pháp tại Long hoàn chính nghĩa Phúc Địa ý cần trước Trong lo lo sau.、Trong、phòng ở một ban đêm về sau trần vọng cùng lý tố khanh ngay tại trong kinh thành đi dạo đương nhiên trần vọng không có ý định đi chân yêu ti cùng hoàng cung về phần nguyên nhân rất đơn giản cũng chỉ là không muốn một lần nữa đi tại quen thuộc trên đường phố lý tố khanh có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác nhưng thì thật mới trôi qua một hai năm chuyện này đối với bọn hắn những người này mà nói vốn nên là trong nháy mắt chuyện trở về thời điểm đã là buổi tối có nhiều thứ là tránh không xong tỷ như cổng vừa vẫn bắt gặp vi phục tư phóng tể quốc hoàng đế bạch tử hằng hai người bốn mắt tương đối t r ầ n vọng tựa như đang nhìn một người đi đường mà bạch tử hằng tựa như ban ngày thấy ma gắt gao nhìn xem hắn trần tiên sinh hồi lâu không thấy t r ầ n vọng ngừ một tiếng bạch tử hằng tiến lên mấy bước tại xác nhận thật sự là trần vọng thời điểm tâm tình vô cùng phức tạp có chút cổ quái nhìn xem trần vọng tại trần tiên sinh sau khi phi thăng không lâu hắn thông qua tìm đọc cổ tịch cuối cùng từ trong dấu vết làm rõ ràng một số việc tỉ như sau khi phi thăng hoặc là chết hoặc là trở thành thiên ngoại thiên người chó săn đã trần vọng hiện tại còn sống đây chẳng phải là nói nghĩ tới đây bạch tử hằng đã cảm thấy thế sự khó liệu nhưng trần vọng lại cũng không quan tâm hắn đ â m chiêu suy nghĩ mang theo lý tố khanh đi vào phòng lại đi lúc đến đường không là lại một lần nữa du lịch lúc đến đường bởi vì trần vọng xưa nay không từng rơi xuống thần đàn sau đó hơn m ộ ư ơ i ngày trần vọng dẫn lý tố khanh hành tàu tứ phương đi trước kia đi qua hoặc là không có đi qua địa phương trần vọng tâm cảnh càng thêm sung mãn tâm cảnh ở giữa đã là nhiều hơn mấy phần sắc màu ấm người dù sao cũng nên là phải có thất tình lục dục nhìn thẳng vào tình cảm của mình chân q u ý chính mình tình cảm kỳ thật chính là người nhân đạo có lẽ đúng là như thế có cái này cảm nộ i trần vọng cùng lý tố khanh chào hỏi một tiếng sau đó liền dừng bước lại trước mắt cảm nộ i điểm bốn bốn điểm bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết ngươi không ngừng tu hành chính xác thấy được tự thân cũng công nhận tự thân tâm cảnh của ngươi rốt cục tại lúc này đạt đến gần như viên mãn giai đoạn tại loại trạng thái này ra chỉ dưới ngươi lĩnh hội tốc độ vô cùng kinh người thứ m ư ơ i hai năm ngươi thành công lĩnh hội nhân đạo quyết tầng thứ hai mươi hai lĩnh hội kết thúc đệ tam trọng trân vọng ánh mắt sáng lời lần đầu tiên lộ ra một vòng ý cười lý tố khanh cũng không biết hắn tại vui vẻ cái gì chỉ là cũng đi theo có chút vui vẻ kỳ thật chỉ cần là cùng hắn cùng đi liền đã rất vui vẻ nếu để cho trần vọng biết nội tâm của nàng ý nghĩ khẳng định sẽ dành cho một cái rất đúng trọng tâm đánh giá yêu đương não mảng cối đi thôi trân vọng nói một tiếng cất bước rời đi đợi chút nữa lý tố khanh vươn tay bắt lấy hắn tay trân vọng giật giật khoe miệng không nói gì thêm bất quá cứ như vậy về sau gia đình của hắn địa vị khẳng định là v ữ n vàng tiên nguyên đại giới trên bầu trời viên kia thiên thạch nhan sắc đã triệt để chuyển biến thành hỏa diễm thiêu đốt diễm hồng sắc mạnh liệt nhiệt độ cao tựa như muốn quét sạch toàn bộ thế giới tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại khi thấy viên kia thiên thạch không ngừng mở rộng thời điểm bỗng cảm giác t ê cả ra đầu bởi vì điều này đại biểu lấy khối vân thạch này đang theo lấy tiên nguyên đại giới tới gần như thế lớn nếu là nện xuống đến chúng ta chẳng phải là không có chỗ trốn rồi chạy mau a nguyên giới muốn xuất thủ ba cùng lúc đó các đại sơn cửa môn chủ tệ tụ một đường cùng bàn đại sự lý tố khanh đâu để ta tới đại biểu vân tố kiếm tông chẳng lẽ không đủ vân huyền đi đến đám người tự nhiên không có dị nghị thế là bắt đầu thương nghị chỉ là bất luận làm sao đàm đều đàm không ra cái như thế về sau bởi vì bọn hắn bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi cái này vẫn thạch thiên hàng thật là là hình thể quá lớn mà lại cái kêu màu đen bóng người cũng quá mức cổ quái chuyện cho tới bây giờ còn muốn lấy mình muốn ta nói chính là liên thủ lại về phần a i vận khí không tốt mà chết đó cũng là m ệ n h vân huyền lạnh giọng nói nghe vậy mọi người đều trầm mặc. mặc dù lời này có chút khó nghe nhưng đúng là cái này lý rất nhiều p h à m nhân đều cảm thấy là viên này thiên thạch lớn nhỏ có trực tiếp tính quan hệ nhưng kỳ thực không phải bọn hắn võ phu tự nhiên có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút viên này thiên thạch mười phần cổ quái ẩn chứa hạo đáng thiên uy ẩn chứa trong đó chân khí cực kỳ cùng bạo một khi rơi đập chỉ sợ hơn phân nửa trung t i ê n châu đều đem sinh linh đ ổ thắn vậy liên bắt đầu bắt đầu chuẩn bị đi trừ sung hư trầm giọng nói quan thiên sơn bên trên phần lớn là khai tiên quan người cũ lúc này nhìn thấy viên này thiên thạch đã hạ xuống những cái này sơn môn chi chủ lại không có chút nào hành động lập tức hít mũi coi thường cũng được cũng được tại khai tiên quan không giúp được diệp khai tiên cái gì lúc trước trận chiến cuối cùng bọn hắn cũng không giúp được cái gì bây giờ hai vị đều oanh liệt rời đi bọn hắn những người này liền chống đi tới khắp thiên hạ trong lòng đối trần vọng diệp khai tiên nhân tổ ba người bội phục đầu giảm xuống đất chỉ có đám này hôn bất lợi người d i chủ hai tay ôm ngực đạm mạc nhìn trước mắt một màn nhưng l ạ i n h ư n g trong lòng vô cùng hưng phấn bởi vì thần có thể nhìn thấy vô số trương thất kinh gương mặt gần hai tháng để thần miễn cưỡng thẩm thấu tòa đại trận này chỉ cần khối vân thạch này đột vào đại trận tất phá đến lúc đó không có mấy cái kia vướng bận chủng ai còn là đối thủ của hắn vừa nghĩ đến đây d i chủ cũng không khỏi đến lộ ra một vòng cười n h ạ t cho cũng chính là lúc này thiên thạch rốt cuộc tiếp xúc đến tiên giới đại trận ẩm vang ở giữa tòa đại trận này không ngừng run run, run nhấc lên từng đợt cơn sóng nhưng cho tới bây giờ đại trận này còn tại thủ hộ lấy trong đó người làm cho tiên nguyên đại giới không có chịu ảnh hưởng từ tiên nguyên đại giới đi lên nhìn giống như là thấy được thương không phá nước tận thế cảm giác người người chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin trời sẽ không s ậ p à. có người tự lẩm bẩm kinh nghi bất định nhưng mà một giây sau sự thật lại trả lời hắn trời sắp thực sập chỉ gặp lao thiên gia đúng là bị khối kia thiên thạch á p chế phá thành mảnh nhỏ cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng nhân gian hạ một trận q u a n vũ nhưng không người tới kịp suy nghĩ nhiều bởi kia kinh khủng thiên thạch đã rơi xuống mà đứng tại thiên thạch phía trên người kia bọn hắn cũng nhìn nhất thanh nhị sở hiu hiu hiu tại thiên thạch cố định quỹ tích bên trên từng đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện thi triển thủ đoạn cưỡng ép ngăn cản kia thiên thạch rơi xuống là chư vị đại lão có người kinh hô một tiếng mọi người nhất thời yên lòng nhiều như vậy quy chân cảnh cường giả liên thủ phía dưới cũng không tin còn có cái gì là không ngăn nổi trên thực tế rất nhiều quy chân cảnh liên thủ bao quát năm vị quy chân cảnh viên mãn phân lượng đã rất nặng khối kia ẩn chứa quần bạo chân khí thiên thạch chậm rãi vỡ ra dị chủ giật giật khoe miệng nhẹ nhàng dậm chân rất nhiều quy chân cảnh cường giả con ngươi đột nhiên co lại cảm thấy một cốt như núi áp lực chấn áp mà tới trong lúc nhất thời liên tục bại lui trong chốc lát thiên thạch bạo tạc rõ ràng là ở trên không trung mười ngàn mét bên trên nổ nát vụn nhưng dẫn ra mãnh liệt cuồng bạo chi lực lại ngạnh xinh xinh đem phía dưới lục địa vén ra một cái hố to chúng quy chân cảnh như đầy trời tinh phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay rớt ra ngoài hung hăng rơi vào từng cái địa khu thu vi kém nhất vật khí tốt còn có thể sống được thu vi trung đẳng thì như vậy mất đi cho dù là hứa tại đ ô loại người này mặc dù thanh tỉnh nhưng thương thế lại cực nặng đã không có sức tài chiến thiên ngoại dị chủ hai tay mở ra hô hấp lấy phương thiên địa này không khí hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người ta ngược lại muốn xem xem ai tới cứu các ngươi ai còn có thể cứu ngươi nhóm dị chủ nết miệng cười một tiếng chính là kia trần vọng tại thế cũng bất quá là châu chấu đá xe tại kiến thức đến dị chủ thực lực về sau người người đều lâm vào mộng bức trạng thái bên trong đây rốt cuộc là cái gì quái vật làm sao có thể lập tức liền đánh bại nhiều như vậy quy chân cảnh cường giả quy chân cảnh thế nhưng là võ đạo đỉnh cao nhất ta dị chủ liếc mắt những n à y nội tâm ồn ào người hiện tay vung lên mấy chục vạn người bất luận tu vì cao thấp đều là tử vong mà lại là hóa thành điểm sáng cứ thế biến mất vô thanh vô t ứ c những người này đến chết cũng không biết mình là thế nào chết cái này một quỷ dị thủ đoạn làm cho trong lòng mọi người nhấc lên sóng biển n g ậ p trời liên tiếp lui về phía sau muốn tận khả năng rời xa những người này hứa tại đô đây rốt cuộc là cái thứ gì lúc trước diệp khai tiên đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao ngươi nên biết một chút manh mối mới đúng lục mực quỳ một chân trên đất to mày hứa tại đô cười khổ hai tiếng lại là lắc đầu không có thời gian giải thích ngươi chỉ cần biết năm đó nhân yêu hai tổ ở giữa trận kia cầm có vật này ở giữa làn dối lục mực trầm mặc không nói câu nói này cũng đủ để nói rõ hàm kim lượng trước mắt cái này sinh vật hơn phân nửa là cùng nhân tổ yêu tổ một cái cấp bậc cờ giả thậm chí cao hơn trong lúc nhất thời dù là lục mực bực này nhân vật đều sinh lòng tuyệt vọng long xuyên phúc địa tể quốc kinh thành rốt cục trở về nên nằm một nằm lý tố khanh nằm tại trần vọng trên giường thở một hơi dài nhẹ nhõm trần vọng mắt nhìn thiên ngoại nói ra chỉ sợ không có cách nào nghỉ ngơi di trù tới bốn chữ liền để lý tố khanh tâm thần căng cứng trần vọng đi tới cửa trước mắt có kim quang sen lẫn trước mắt cảm nội điểm ba mươi hai điểm còn kém tầng cuối cùng ba mươi hai điểm có lẽ thật không quá đủ hiện tại hắn trên tay có m ộ mươi bốn mai y ê u đ a n dựa theo trước đây quy luật nhân đạo quyết càng về sau kinh nghiệm cần càng nhiều từ tầng m ộ ư ơ i chín đến tầng hai mươi ba ít nhất cũng nên giữ lại một năm trăm vạn điểm kinh nghiệm mới cam đoan để hắn một bước đ ă n g thiên nói cách khác hiện tại hắn trong tay còn có bốn cái có thể dùng quy chân cảnh y ê u đ a n chân vọng hơi trầm ngâm qua đi cuối cùng lắc đầu còn chưa đủ khẳng định không đủ hiện nay nhân đạo quyết hạn mức cao nhất là hắn tự mình sáng tạo cho nên hắn biết muốn phá vỡ tầng thứ hai mươi ba so hai mươi đến tầng hai mươi hai cộng lại cũng khó khăn dù là có bốn cái quy chân cảnh yêu đan lại thêm ba mươi hai điểm hơn phân nửa cũng không đủ vùng vẫy hồi lâu trần vọng cắn răng vẫn là quyết định trước dùng một điểm thăm dò sâu cạn một ngụm nuốt vào bốn cái yêu đan bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết tầng thứ hai mươi ba tầng hai mươi ba mang ý nghĩa không tuổi vô đạo cảnh tầng này ngăn cách cực kỳ nặng nề g h dù là có bốn đầu quy chân cảnh đại yêu ngươi cũng không cách nào hiểu thấu đáo tầng kia á o nghĩa mười năm sau cảm nộ kết thúc trước mắt cảm nộ điểm hai mươi hai điểm trần vọng hít thở sâu khẩu khí dựa theo hiện tại tiến độ rất có thể còn cần sáu mươi năm mới có thể có cơ hội là có cơ hội có thể nghĩ không t u ổ i vô đạo cảnh cùng bước thứ ba ở giữa trinh l ệ c h bao xa bất quá trần vọng không có cấp trên bởi vì cái này hai mươi năm cảm nội điểm sẽ là hắn chém giết dị chủ cuối cùng át chủ bài đạp thiên kiếm đi thôi trần vọng quay đầu mắt nhìn lý tố khanh lý tố khanh nhừ một tiếng bị hắn n ắ m tay l ạ n g yên không một tiếng động hướng thiên ngoại mà đi năm đó trần vọng khai thiên thanh thế to lớn trên đời đều biết lúc này trần vọng cảnh giới chi cao đủ để l ạ n g yên không một tiếng động lại tới đây lại rời đi nơi này vì thăng tiên nguyên đại giới quá trình bên trong trần vọng hơi tính toán một chút an bảy viên yêu đan chỉ để lại ba đầu yêu đế yêu đan bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết một năm sau cảm nộ kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm 1-2-0-3-6-4-5-8 n h â n đạo quyết tầng thứ 22, viên mãn theo nhân đạo quyết tăng lên trần vọng tu vi cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên đến cuồng cuối cùng từ quy chân cảnh viên mãn một bước vượt qua đi tới bước thứ ba tu vi nếu như kia dị chủ cũng là bước thứ ba kia nói không chừng phần thắng cực lớn trần vọng trong lòng tính toán còn bên cạnh đi theo hắn lý tố khanh nhìn hắn khí tức không ngừng cao thăng cuối cùng viễn siêu lúc trước đỉnh phong thời kỳ ánh mắt tỏa sáng có lẽ lần này cũng không phải không có cơ hội hắn vốn chính là một cái rất am hiểu sáng tạo kỳ tích người Bất t h ì nhưng l mà ộ t m đúng vào lúc này một cái tay bắt lấy dị chủ cổ tay liền ngay cả dị chủ cũng đều hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại đến tột cùng là người phương nào có thể cùng bên trên hắn tốc độ xuất thủ chẳng qua là khi thần thấy rõ người tới diện mục về sau lập tức con ngươi đột nhiên co lại trần vọng không chỉ có là dị chủ chung quanh rất nhiều quy chân cảnh đại lão đều sửng sốt đây quả thực là ban ngày như t h ấ y quỷ phải biết ngày đó yêu tổ tự bạo huy lực bọn hắn rõ như ban ngày đổi thành bọn hắn bất kỳ người nào dù la đụng vào một chút đều sẽ trong nháy mắt biến mất cho dù trần vọng so với bọn hắn thực lực mạnh mẽ rất nhiều nhưng là tại bạo tạc trung tâm cơ h ộ không có còn sống khả năng chỉ bất quá trần vọng không có ý định mở miệng giải thích tại bắt ở dị chủ cổ tay sau đột nhiên hướng về phương xa ném ra ngoài đồng thời bản thân hắn cũng theo đó biến mất tại nguyên chỗ ở vào không trung dị chủ đông nhiên khôi phục thân thể lớn nhỏ cao tới văn trượng đ ố i nơi nào đó hư không một q u y ề n đ á n h s á t mà đi ẩm từ cái này hư không bên trong trần vọng chậm rãi từ đó đi ra trong tay ngưng tụ tử tiêu thiên tâm lôi chính diện ngạnh hám mà đi trong lúc nhất thời đúng là bất phân cao thấp dị chủ sắc mặt kinh nghi bất định ngươi bước thứ ba rồi trần vọng không nói chỉ là yên lặng phát lực đây không có khả năng t o à này tiên nguyên đại giới bất kỳ một cái nào chỉ cần bước vào bước đầu tiên về sau liền như là trong bóng tối đèn sáng hắn nhất định sẽ có chỗ phát giác trừ phi trần vọng trước đó vẫn luôn là quy chân cảnh viên mãn sau đó một bước bước vào bước thứ ba nhưng điều này có thể sao tại dị chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc cái thứ hai trần vọng lấy tam thiên tự tại lấn người mà gần loạn quyền mà lên nằm đấm tương hỗ trùng điệp r a quyền như mưa dị chủ liên tiếp rút lui mà ra một cước dâm tại trên nam hải thần quay người ngược lại lướt đi đi thân hình mơ hồ lấp lóe ba cái trần vọng đứng s o n g vai ánh mắt không ngừng phiêu động chỉ gặp dị chủ thân hình đột nhiên vô hạn thu nhỏ b、so、i dị chủ những nơi đi qua đều là gây nên các loại kỳ huyễn dị tượng tỉ như sơn băng địa liệt nước biển chảy ngược cao lầu đổ sụt trời trong vài mưa thật nhanh trừ sung hư đám người đã tương hỗ ba đoạn gác gao nhìn chằm chằm thứ phương nhưng theo không kịp dị chủ thân hình mặc dù trần vọng đã trở về thế nhưng là đối thủ tựa hồ so với yêu tổ còn muốn càng thêm khó giải quyết a tiếp theo sát ba cái trần vọng thân hình bỗng nhiên biến mất thời gian bỗng nhiên ngưng kết chỉ gặp tại trung tiên châu trên biển đông một cái trần vọng giơ tay lên đè xuống dị chủ phần bụng trong lòng bàn tay ẩn ẩn có tử quang hiển hiện một cái trần vọng đứng tại dị chủ trên vai trên thân bằng bạc chân khí như là trời sập gắt gao ấn xuống sau cùng chân thân thì đứng tại dị chủ trên cổ bàn tay hóa đao nguyên bản di động cao tốc dị chủ đúng là như vậy thân hình dừng lại gian g rắc lực lượng mạnh mẽ ép tới dị chủ dưới chân đổ sụp xuống tới trong khoảnh khắc liền bao phủ đến thần phần e o trọn vẹn mấy ngàn trượng danh sâu bắt lại ngươi trần vọng h í mắt dị chủ phẫn nộ dữ tợn gào thét một tiếng lại bị ba cái trần vọng đồng thời động thủ đánh gây tự thân lực lượng phun g trào chỉ gặp cái thứ nhất trần vọng lấy t ử tiêu thiên tâm lôi vì mâu quán xuyên dị chủ phân bụng cả người xuyên qua trên vai trần vọng thì hơi dùng sức gắt gao dẫm ở dị chủ b ả vai là chấn áp chân khí tiết đ i ể m chỗ ngay sau đó trần vọng chân thân một đao cắt ra dị chủ viên kia cực đại đầu người qua tiếng oanh minh chậm nửa n h ị p m c u y ể n ra v n g trong thế giới người người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này đông cảm giác tê cả ra đầu đã kết thúc rồi ạ nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp dị chủ hình thể phát sinh cải biến cực lớn từ nguyên bản hình người hóa thành mặt hình trong nháy mắt liền đem ba cái trần vọng bao khỏa đi vào thôn phệ hầu như không còn hắc cám bên trong trần vọng ngứng mày n g ư ơ i sai ta không phải người chính xác tới nói ta có thể là bất kỳ vật gì cho nên đừng có dùng các ngươi sinh linh bộ kia đấu pháp tới đối phó ta trái tim đầu đ a n điển chờ một chút đều không phải là ta nhược điểm trí mạng dị chủ thanh âm tại hắc cám quanh quẩn trong không gian lại hoặc là nói ta căn bản không có bất luận cái gì khuyết điểm cho nên ngươi không giết chết được ta mà ta lại có thể mài chết ngươi thoại âm rơi xuống t ừ n g k i a từng sợi q u ỷ dị chân khí tràn vào trần vọng thể nội cùng bạo cảm xúc không hiểu thấu từ tâm cảnh bên trong dân g lên trân vọng ổn định tâm cảnh ảnh hưởng thần trí thần thông biết thì đã có sao nhưng p h à m là người hay là có linh trí sinh linh đều sẽ bị tự thân sâu trong nội tâm phức tạp t r n g khống mà ta v ớ i lúc liền có thể ảnh hưởng tâm cảnh của các ngươi dị chủ nết miệng cười một tiếng nói thật ta chu du lớn trụ đường tắt vô số cái thế giới trong đó không thiếu cũng có cùng tiên nguyên đại giới không sai biệt lắm đẳng cấp thế giới nhưng cho đến tận này chỉ có ngươi đứng ở cùng ta ngang nhau độ cao nhưng cùng cảnh chi tranh chỉ cần là có linh trí liền không khả năng là đối thủ của ta nói đến đây d ị chủ không khỏi cao giọng cười to ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vượt cấp năng lực chiến đấu đối phó ta không có một chút xíu tác dụng trần vọng t r ầ m m ặ c không nói ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu hành không thể chỉ tu hành còn muốn tu tâm nhưng mà theo cồn bạo chi lực gia tốc thu hút trần vọng tâm cảnh càng ngày càng cồn g bạo liên đ ố i lấy cảm xúc cũng bắt đầu cồn g táo luận lực có lẽ d ị chủ đã không phải là ba cái trần vọng đối thủ nhưng luận trên tâm cảnh kéo co liền vô cùng có thuyết pháp di chủ chính là mảnh này hắc á m không gian thân mỗi giờ mỗi khắc đều đang nói t ừ n g trần vọng Chỉ tiếc, mỗi mỗi môn u giờ thần thông ư này từ xưa đến nay chỉ dùng qua một lần chính là trên người trần vọng trước đó còn chưa hề có người có thể để thần vứt bỏ lực lượng cùng người chơi tấm cảnh ngoại giới tất cả mọi người nhìn xem đoàn kia sơn đen mà hát đồ vật tâm tình vô cùng thấp thỏm đây rốt cuộc là cái thứ gì từ phù hộ liên tục cười khổ hứa tại đô cùng lý tố khanh đứng tại phía trước nhất nhìn không chớp mắt hắn có hay không nói cho người cái gì hứa tại đô do dự một chút vẫn là không nhịn được nói lý tố khanh mím môi một cái cuối cùng lắc đầu c h â n vọng chỉ là để nàng thoải mái tinh thần không phải hoàn toàn không có cơ hội yên tâm ta đ ồ đệ k i a không phải dễ dàng như vậy liền chết người lần trước cũng chưa chết có thể thấy được đại nạn không chết tất có hậu phúc hứa tại đô cười an ủi ta biết lý tố khanh nhẹ gật đầu một canh giờ hai canh giờ qua đường này cái kia màu đen hình cầu vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh vẫn không có người nguyện ý rời đi từ l â u đến cuối đều đang ngó chừng cái kia hình cầu trận đại chiến này không biết sẽ kéo dài tới khi nào chương 475, không tuổi vô đạo chương 475, không tuổi vô đạo trận này trên tâm cảnh kéo có kéo dài thời gian so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn muốn lâu bao quát dị chủ bản thân một tháng sau cho dù là dị chủ cũng đều không nghĩ tới trận vọng tâm cảnh vậy mà ổn định đến loại trình độ này dòng giáp một tháng cùng hắn tâm cảnh kéo co đều tương xứng mỗi khi quần bạo cảm xúc chiếm cứ quá nhiều thời điểm trần vọng luôn luôn có thể cưỡng ép chấn áp đó là một loại gì chủ tớ chưa thấy qua tín nhiệm nhưng đến cùng là cái gì tín nhiệm có thể để cho hắn trèo trống lâu như vậy có lẽ dị chủ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến trần vọng dựa vào kiếp trước quan niệm trở nên không có chút rung động nào chỉ cần không sở cầu liền có thể không bị người tả hữu chỉ cần kiên định sở cầu cũng sẽ không bị người chi phối hoặc là không hề làm gì hoặc là liền kiên định một mục tiêu đi làm thì như không muốn đ ắ m chìm trong hư hảo chủ nghĩa hiện thực thì như trần vọng không muốn thua muốn vo đạo tiến thêm một bước lại thì như trần vọng muốn giữ vững bây giờ có được hết thảy chỉ thế thôi dựa vào cái gì còn không từ bỏ dựa vào cái gì thiên ngoại dị chủ diện mục g i ữ tợn trận nay cầm đúng là thế h ò a kết thúc hắn không thừa nhận tuyệt không thừa nhận nếu là so đấu ngạnh thực lực có được ba phần hư hảo thân trần vọng tuyệt đối có thể áp chế dị chủ vốn cho rằng có thể tại tâm cảnh khối này vẫn lấy làm tiêu n ạ o am hiểu lĩnh vực bên trên lật về một thành chưa từng nghĩ trần vọng lại ngoan cường như vậy thanh thanh thật thật đi chết không tốt sao dị chủ tiếng nói không ngừng tại trần vọng tâm hồ bên trong vang lên đó là một loại rất có dụ hoặc tiếng nói trong lời nói sẽ không tự giác làm cho lòng người cảnh chấn động đổi thành bất kỳ người nào đã sớm biến thành cồn u bạo cái xác không hồn trân vọng ánh mắt vô cùng thanh tịnh nhìn về phía dị chủ ngươi đã thua dị chủ k h ẽ giật mình c h ậ n buộc phát ra cười to trân vọng ngươi sẽ không coi là mấy chữ liền có thể ảnh hưởng tâm cảnh của ta tiến tới tìm tới ta phương pháp phá giải à. trân vọng lắc đầu không nói nữa bởi vì đại cục đã định hiện tại hắn có hai loại phương pháp chém giết dị chủ một lấy năm mươi năm đạp thiên kiếm cường sát người này hắn có niềm tin tuyệt đối nhất định có thể phá cục nhưng phương pháp này chỉ có thể nói là chín thành chín năm chắc bởi vì dị chủ sinh thái quá quỷ dị ngươi cho rằng dết không nhất định chính là dết bất quá không quan hệ bởi vì bay ở trước mặt hắn còn có thứ hai con đường không tuổi vô đạo cảnh trước mắt cả một n điểm năm mươi mốt điểm tới trước thử nhìn một chút có được hay không trân vọng lẩm bẩm nói dù sao coi như hôm nay không được k i ế lợi thêm mười ngày nửa tháng đâu trân vọng bản thân không coi là đúng nghĩa võ phu hắn dù là cái gì cũng không làm cũng có thể tu hành mà lại là c ự c nhanh cái gọi là thế hòa kỳ thật chính là hắn thắng ngươi bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết tầng thứ hai mươi ba chỉ cần ngươi có thể đi qua tầng này ngắn cách liền mang ý nghĩa ngươi có hy vọng bước vào truyền thuyết kia bên trong cũng không tồn tại không tuổi vô đạo cảnh cái gọi là không tuổi vô đ chính là thoát ly bất luận cái gì đại đạo có thể tự do xuyên thẳng qua đi vào bất luận cái gì thời gian tọa độ không gian không hề bị đến bất kỳ câu thúc có lẽ làm ngươi bước vào này cảnh cái gọi là thời gian trường hà cũng chỉ là ngươi đồ chơi thôi năm thứ nhất bởi vì ngươi chỉ biết là những lý luận này dẫn đến không có chỗ xuống tay năm thứ tám ngươi tại thời gian nước chạy bên trong cảm nộ g tự thân thứ mười lăm năm ngươi ngồi tại một chỗ trên đất trống ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g hiển không còn cảm thụ bất luận cái gì chỉ muốn bắt lấy thời gian này trôi qua dấu vết để lại thứ ba mươi năm ngươi tựa như bắt lấy một chút quy tích trong lòng tinh hỉ vô cùng nghĩ thầm có lẽ thật tồn tại k i a trí cao vô thượng không tuổi vô đạo cảnh thứ bốn mươi lăm năm ngươi bắt được một k i a thời cơ trong chốc lát thời gian lưu chuyển về tới ngươi thứ ba mươi năm ngồi xếp bằng thời kỳ lúc này thì tương đương với ngươi có được sáu mươi lăm năm một lần ngươi trở lại thứ bốn mươi lăm năm đã xưa đâu bằng nay đã nắm giữ một bộ phận thời gian trường hà rốt cục tại thứ sáu mươi lăm năm ngày nào đó ngươi tại thời gian trường hà bên trong tìm được bản nguyên ngươi thấy được cái gọi là không tuổi vô đạo cảnh cũng coi đây là cơ sở đã sáng tạo ra nhân đạo quyết tầng thứ hai mươi ba lĩnh hội kết thúc nhân đạo quyết tầng thứ hai mươi hai không năm t r â n vọng có chút nước mắt mà dị chủ vừa vặn cũng nhìn thấy hắn cái ánh mắt này chẳng biết tại sao một cô dự cảm bất tường xông lên đầu rõ ràng t r â n vọng không có bất kỳ cái gì động tác đúng là để hắn nhiều hơn mấy phần thất kinh cảm giác tại thân ánh mắt dưới t r â n vọng xuất ra còn xuất lại ba cái yêu đan một ngụm nuốt vào bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết đây là võ đạo chân chính cao phong đã nắm giữ thời gian pháp tắc ngươi thế như trẻ tre một năm sau cảm n ộ kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm sáu n h ì n ba trăm tám m ư thế n h trẻ tre một năm sau cảm ngộ kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm sáu n g h n ba t r m t á i h h ì n ba t r t nhân t tầng thứ hai m thời gian cuối n g t i vô đ ạ n g sau đó hắn chậm rãi đứng người lên đứng ở trong vùng hư không này tâm cảnh c u ồ n g bạo trong khoảnh khắc quét sạch xanh xanh lại không cách nào xâm lấn nửa phần thế gian văn vật đã ở trong bàn tay hắn thiên ngoại dị chủ tâm bên trong đại trấn khan r ộ n g thì thảo làm sao không đi vào không không nên hắn làm không được chân vọng ánh mắt lạnh nhạt một bộ đồ đen không gió của vũ đều kết thúc n ô n ngữ rơi xuống chân vọng nhẹ nhàng ngân g tay tại trước người lăng không l a o l a o động tác rất nhẹ nhàng nhưng tiếp xuống dị chủ liền tựa như cảm giác được một cố không thể kháng cự vĩ lực chấn áp mà tới thần không có chút nào sức phản kháng người, n g ư ơ i bước vào cảnh giới k i a rồi không có trả lời trân vọng chỉ là yên lặng đem nó xóa bỏ trân vọng n g ư ơ i giết không được ta n g ư ơ i mãi mãi cũng giết không được ta ta là lớn trụ mặt trái chỉ cần tương lai hiện tại quá khứ ta còn còn sót lại có một tơ một h ả o vậy ta liền sẽ vô hạn phục sinh n g ư ơ i chém giết hiện tại ta còn có trước một k h ắ c ta còn một tháng nữa trước một năm trước ngàn năm trước vạn năm trước vạn vạn năm trước ta ba dị chủ tê tâm liệt phế không ngừng hướng phía cái k i a đạo tuổi trẻ thân ảnh g i n g giận phát tiết lấy tự thân cảm xúc nhưng thần cái gì cũng không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình từng chút từng chút điệu biến mất đối mặt thần lớn tiếng chất vấn trần vọng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì đáp lại thoáng qua ở giữa dị chủ cuối cùng một tiêu màu đen cũng bị trần vọng xóa đi hát cám tán đi nổ mây gặp sáng sủa theo ánh nắng như thác nước v ã i xuống đến trần vọng trong lúc nhất thời không thích thứng được dẫn đến con mắt hơi h i í p mà hắn v i nạn thân hình cũng tự nhiên hiện lộ mà ra kia là một cái tuổi trẻ đến quá phận người trên thân không có bất kỳ cái gì chân khí khí t ứ c lại làm cho người cảm thấy giống như không thể vượt qua núi cao tiên nguyên đại giới vạn ư ớ người đều n ắ m nhìn cái kia đạo đứng tại trong hư không thân ảnh màu đen. suy nghĩ xuất thần tháng kéo dài một tháng cuối cùng chi chiến trần vọng rốt c ụ c tháng thấy thế vẫn đứng tại nguyên chỗ hứa tại đô yên lặng nhẹ nhàng thở ra chỉ có bên cạnh lý tố khanh túi đầu thân thể mềm mại nhịn không được run nhẹ nhẹ nàng tiếng nói có chút khản giọng thấp giọng nói ta biết ta liền biết nhất định sẽ chỉ là ngươi chương 476. b ấ t quá là khách qua đường chương 476. b ấ t quá là khách qua đường đại kết cục trần vọng quay người một bước đi vào lý tố khanh trước mặt nhẹ giọng nói ra về trước đi chờ ta ta còn có chuyện không có làm lý tố khanh cười cười được trần vọng bay lên không đi vào tiên nguyên đại giới bên ngoài nhìn xem đã phá hư lại trận thở dài cho chút thời gian cũng có thể tự hành chữa trị việc cấp bách chính là triệt để xóa bỏ dị chủ tương lai cùng hiện tại cũng còn sống vậy liên toàn bộ giết trân vọng trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng hán ngược dòng thời gian trường hà mà lên quanh mình hết thảy tựa h ồ cũng tại dựa theo cố định quỹ tích về sau rút lui từng phút từng giây trân vọng đi tới chém giết dị chủ trước đó đi tới dị chủ còn chưa cưới thiên thạch rơi xuống tiên nguyên đại giới trước đó trân vọng chuẩn bị cưới thiên thạch dị chủ kinh hô một tiếng lại bị trần vọng tiện tay xóa đi vết tích sau đó tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy thời gian trường hạ như là một con sông vạn vật sinh linh đều là trong đó nhỏ bẻ cá những n à y cá bơi những nơi đi qua đều sẽ lưu lại trận trận g ợ n sóng những n à y gợn sóng sẽ không biến mất sẽ chỉ vĩnh viễn lưu tại sau lưng cái này chính là quá khứ mà khó tránh khỏi có bảy cá ở giữa quy tích va chạm chính là quá khứ gặp nhau người người gặp nhau hiểu nhau có tốt có xấu nhưng bất luận nói thế nào ở giữa quá khứ đều có một thời gian là tường hô liên thông cho nên rắc rối khó gỡ hết sức phức tạp hơi không cẩn thận liền sẽ ngay tiếp theo đám người còn lại quá khứ cùng nhau xóa đi xóa sạch quá khứ l i ề n mang ý nghĩa không có hiện tại cùng tương lai nhưng trần vọng thủ pháp cực kỳ cao minh hắn hôm nay tựa như trở thành phương này lớn trụ duy nhất cường giả bất kỳ cái gì sinh linh bất luận tu vi cao thấp đều là khách qua đường liên như vậy trần vọng không ngừng tôi diễn thuận thời gian trường hợp một đường xóa bỏ mấy trăm triệu lần tiên ngoại d ị chủ để không có bất kỳ khả năng một vạn năm trước trần vọng đứng tại tiên nguyên đại giới không trung nhìn tận mắt tiên nguyên giới phân chia thành tiên nguyên lược giới cũng tận mắt thấy nhân tổ trần thành tuổi trẻ dung mạo chỉ bất quá lần này hai người là thật sự rõ ràng địa đồng quy vô tận không có gì chủ từ đó cản trở nhưng đường dây này chỉ là điều tuyến này phát triển cũng sẽ không ảnh hưởng trần vọng chỗ cái này thế giới song song hắn chỉ phụ trách chém giết dị chủ về phần còn lại phản ứng dây c h u y ể n hắn không để ý tới cũng không cần lo lắng chém giết tới trân vọng thuận thời gian trường hạ đường cũ trở về đi tới tương lai trân vọng nhìn thấy chưa hắn c h ấ n thủ tiên nguyên đại giới đã lại không người sống chém giết dị chủ giống nhau chém giết tới lần này trân vọng giết càng thêm nhẹ nhõm bởi vì hắn thuận tay hơn đầu này khiến người vô cùng nhức đầu không biết sinh vật trước mặt trân vọng không hề có lực h à n thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tử vong n g ư ơ i vậy mà có thể vượt qua thời gian trường h ạ tương lai thiên ngoại dị chủ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vọng nhìn xem đạo thân ảnh kia nội tâm đã tuân ra vô hạn sợ hãi trân vọng ánh mắt lạnh nhạt không nói tiếng nào một đau rơi xuống cuối cùng bất luận là quá khứ vẫn là tương lai hoặc là hiện tại cũng sẽ không tiếp tục tồn tại thiên ngoại dị chủ thế giới thanh tịnh trân vọng thở sâu một hơi quay người trở về nhưng ngay tại hắn sắp quay người thời khắc trong lòng hơi động tựa hồ cảm giác được thời gian trường hà cuối cùng tựa hồ có một loại nào đó những thứ không biết vật kia có chút mơ hồ nhưng lại có chút quen thuộc trân vọng không khỏi những mày thiên địa văn vật chẳng lẽ lại còn có hắn không quen biết đồ vật mang theo ý nghĩ này trân vọng thuận thời gian trường hà tiếp tục đi tới không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng trân vọng rốt cuộc tại thời gian trường hà cuối cùng thấy được một đạo bóng lưng kia là một đạo rất trẻ t r u n g bóng lưng có chút quen thuộc trân vọng đi vào người này sau lưng thời gian trường hà cuối cùng tự nhiên không phải nơi này nhưng bởi vì là người này đứng ở chỗ này mới là để thời gian trường hà có điểm cuối cùng người kia chậm rãi q u a n người người rốt cuộc đã đến trân vọng ánh mắt sáng lời trên gương mặt kia hiếm thấy lộ ra một vòng ánh mắt khiếp sợ đứng ở trước mặt hắn trong chốc ả i lát ký ức tựa như hồng thủy tuân ra ta còn là trân vọng đây là ta đẩy ngược thời gian trường hạ bao nhiêu lần tới trong đầu hình tượng là hắn lần lượt võ đạo đang đỉnh lần lượt chém giết cường địch trưởng thành hắn giống như sống vô số lần lâm vào một cái cự đại vô cùng luân hồi tựa như vòng tuổi một lần lại một lần đương nhiên cái này luân hồi là hắn tự thân thúc đẩy nếu như hắn không nghĩ ai cũng không thể để cho hắn lâm vào vô cùng vô tận trong luân hồi nguyên lai cái này dị chủ đã bị ta chém giết hàng trăm hàng ngàn lần trân vọng lẩm bẩm nói hắn nói tới chém giết mỗi một lần đều là triệt để chém giết nói cách khác hắn mỗi một lần luân hồi đều sẽ v õ đạo đăng đỉnh một lần vì sao luân hồi bởi vì không hài lòng kết quả mà thôi trân vọng mỗi một lần luân hồi đều sẽ có khác biệt quá trình nhưng đại khái đi hướng cũng không cùng dẫn đến đại phương hướng kết quả mặc dù giống nhau nhưng kỳ thật lại có chút không giống thì như thiện n g h sư phụ hứa tại đô tử vong thì như lý tố khanh tuất tình lại hoặc là long xuyên phúc địa dẫn đầu tự bạo cũng có mấy lần là tại cùng dị chủ đấu tranh bên trong thiên nguyên đại giới sụp đổ lại không q u a y quắn rất nhiều rất nhiều mỗi lần đều sẽ bởi vì cái này bởi vì rất nhiều nhân tố dẫn đến kết cục cũng không lý tưởng kết quả sau cùng chính là hắn không ngừng đẩy ngược thời gian trường hà để hết thể làm lại cải biến kết cục cái gọi là đẩy ngược thời gian trường hà cũng không phải là trở lại quá khứ mà là để đầu này thời gian trường hà trực tiếp rút ngắn đến vị trí ký định giai đoạn nói ngắn gọn liền để cho tất cả thế giới song song thời gian điểm trở lại nguyên bản điểm xuất phát đây là cỡ nào vĩ lực mà bảng Đồng đồ dạng là chính hắn giao là phó v ậ tỷ của cơ thức cũng cũng cải nhau. mình. Mỗi một hình vì lần luân hồi, tự thân, cơ duyên, hình thức cũng không giống nhau. Đây cũng là hắn vì cải biến tự thân hồi, tự tự là quý Đây như nhân vật chính bỗng nhiên thu được một môn vô địch công pháp hàng cái từ khí huyết đến quy c h â n pháp môn lại tỷ như có một cái lao da ra, ra tồn tại trong nhà tòa nào đó bảo vật gia truyền đương nhiên lao da này ra cũng là trần vọng bản thân mọi việc như thế rất nhiều rất nhiều bảng bất quá là ngàn vạn lần cơ duyên hình thức một trong thôi mục đích đơn giản chỉ có một cái tìm tới kết cục tốt nhất lưu tại thời gian trường hạc k ố i mình kỳ thật chính là hắn bảng bên trong chính mình trân vọng t h ầ n sắc c ổ quái khó trách một ngày có thể làm làm một năm nguyên lai bản thân n g ư ơ i liền nắm giữ thời gian trừ cái đó ra chính là hắn từ lam tinh xuyên qua mà đến sự tình đây thật ra là một cái mỹ diệu ngoài ý mớn lần này trong luân hồi hắn một cái tàn hồn đi đến lam tinh đầu thai trở thành bên kia trân vọng thằng đến bản thể đạt đến mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ về sau cả hai hồn phách mới có thể chấp vá thành hoàn chỉnh trân vọng nói cách khác hắn là chân chính tiên nguyên đại giới bản thổ nhân sĩ mà lam tinh là hắn trời x u ô đất khiến đi đến địa phương xoa dù là trân vọng biết sau chuyện này cũng nhịn không được v ă n t ụ nói tới nói lui nguyên lai hắn căn bản không tính là người x u y ê n biệt nói cách khác một lần kia cũng không phải là uống rượu dẫn đến cái chết sau đó xuyên qua dù là hắn không hề làm gì cũng sẽ không giải thích được xuyên qua nghĩ tới đây trần vọng liền khỏe miệng co giật hết thảy đều nói t h ô n g được kỳ thật mỗi một lần luân hồi hắn đều muốn gặp phải phong hiểm dù sao ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể mỗi lần đều đánh bại dị chủ một khi tại một lần luân hồi chết rồi như vậy bản thân hắn cũng cực lớn khả năng thật đã chết rồi dù sao đẩy ngược thời gian trường hà không phải trở lại quá khứ là hết thể đẩy ngã làm lại nhưng là lần này kết quả hắn rất hài lòng bởi vì hắn để ý đồ vật đều còn tại cái này đủ đứng tại thời gian trường h ạ cuối trần vọng quay đầu quá khứ không khỏi trong lòng cảm khái một câu từ l â u đến cuối thiên nguyên đại giới đều chỉ là đạo trường của hắn nhân gian văn vật trong mắt hắn đều chỉ là khách qua đường thôi không xong xuôi đâu còn có phiên ngoại lời cuối sách chương bốn trăm bảy mươi bảy lời cuối sách chương bốn trăm bảy mươi bảy lời cuối sách t r ầ n vọng cùng dị chủ đại chiến rốt cục vẫn là dừng lại sau đó còn không đợi trần vọng nghĩ kỹ tiếp xuống ăn bài hứa tại đô cùng vân luyện hai bên ra trường đều thay bọn hắn dự định tốt quan thiên sơn bên trên bốn người quanh bàn mà ngồi hết thể hết thể đều kết thúc hai ngươi trung thân đại sự cũng phải chuẩn bị cẩn thận hứa tại đôi ho khan hai tiếng nhìn mình cái kia làm sao đều đầu góc chậm chạp tiểu tử túi trân vọng ngần người vô ý thức nói ra gấp gáp như vậy vân luyện bột một tiếng liền đứng lên thẳng tắp c a i eo nói trần tiểu tử không phải là bây giờ cánh cứng cắp rồi trứng mắt ta lý nhà đầu rồi lý tố khanh tranh thủ thời gian đệ xuống sư tôn an ủi vài tiếng cũng không có phát biểu ý kiến gì trân vọng ho khan hai tiếng đem long xuyên phúc địa bên trong tình huống như nói thật ra hai cái lao nhân hai mặt nhìn nhau hứa tại đôi nói ra thật có việc này thật muốn nói đến cũng là xem như t r ư ờ n b ố nếu là muốn thành thân bên kia dù sao cũng phải tới vân luyện là cái lôi lệ phong hành nữ nhân biết nơi đó người nhà lý tố khanh cũng tán thành tự nhiên không phản đối đánh nhịp nói đã như vậy k i a không thể tốt hơn trân vọng ta cho ngươi một tháng thời gian chuẩn bị cẩn thận người bên kia đến lúc đó lập tức thành thân sư tôn ta đều không nóng n ả y ngươi thay ta mủ quan tâm làm gì lý tố khanh tức giận nói vân luyện xì một tiếng kinh nghiệt ta nhìn nhất nóng n ả y chính là ngươi chính là ngươi mỗi ngày dựa vào tiểu vương bắt đàn này hắn lúc nào vui lòng ngươi liền vui lòng bị vạch trần ý nghĩ lý tố k h a sụ mặt ta không có cuối cùng vân、Nguyễn、nhìn về phía trân vọng c trân dần dần、so、vọng đi ra khỏi phòng bắt đầu phân phó liên quan tới câu thông long xuyên phúc địa công việc lam chân người phụ trách câu thông hoàng đế sự tỉnh chúng ta không phải lâm ra cho nên coi như phúc địa người biết sự hiện hữu của chúng ta cũng không quan hệ về sau nếu ai từ phúc địa phi thăng nhưng tự nguyện lựa chọn đi ở minh bạch s ơ n chủ mà trần vọng thì mang theo lý tố khanh lặng lẽ meo meo về tới phúc địa bên trong lý gia long xuyên phúc địa tể quốc kinh đô lam chân xuất lĩnh một đám cao tầm phá không mà đến chiến trận chi lớn rất khó không khiến người ta tê cả ra đầu tể quốc hoàng đế bạch tử hằng đã sớm nhận được tin tức tự mình ra khỏi thành đ ò lấy ai ra đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân trong hoàng cung bạch tử hằng tư thái thả rất thấp chỉ cần là lam chân nói tới yêu cầu gì đều sẽ tận lực đáp ứng lần này tới chờ ó rất n nghe xong về sau bạch tử hàng c â u mày không nghĩ ra đến cùng là coi trọng lý gia vị tia nữ tử ai như thế có phúc phận hơn nữa còn là tiên nhân trong miệng sân chủ tia cung kính ngữ khí sợ là cao thầm mặt chắc nếu là bạch công tử hiếu kỳ nhưng theo chúng ta đi một chuyến lý gia vừa vặn có thể vì ngài giải hoặc không coi đoan sai hiện tại chúng ta sơn chủ chính ở đằng kia lam chân cười nói bạch tử hàng hiếu kỳ tăng nhiều thế là gật đầu đáp ứng lý ra trần vọng đã đem tình huống toàn bộ cáo chi lý gia cao tầng những người này đều là muốn đi xem lễ đặc biệt là lý tố khanh tra ruột lý minh sơn mặc dù cảm thấy đây hết thảy không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng tại lý giải phạm c h ù bên trong đúng lúc này lam chân mang theo bạch tử hàng đi tới lý gia vị này tề quốc hoàng đế trái xem phải xem không nhìn thấy một người xa lạ thế là m ở mịt nhìn về phía lam chân kết quả đám này khí thế chiến trận đều trước đây chưa từng gặp các tiên nhân đối trần vọng chắp tay thở dài sơn chủ tốt bạch tử hàng người đều tê trong lòng tự đ ủ trần vọng chẳng lẽ lại đã là thiên ngoại c h i chủ rồi các ngươi sao lại tới đây bạch công tử hiếu kỳ liền dẫn hắn đến xem n h a trần vọng nói xong rồi sự t ì n h cũng không so đo những chi tiết này rất nhanh một tháng thời gian thoáng qua mà qua quan thiên sơn thủ hạ phúc địa đã triệt để biết đội lao thiên gia đồng thời cũng biết một ít chính sách cùng lúc đó quan thiên sơn bên trên trần vọng cùng lý tố khanh diên phần mình người mặc một kiện màu đỏ cầm bảo đây là một trận m ư ờ n phần thịnh đại hôn lễ cho dù là mấy thế lực lớn thủ lĩnh lao tổ cấp bậc nhân vật đều tới hậu thế từng có người cười đàm không đi được trận kia hôn lễ đều là không ra gì tiểu nhân vật dựa theo cố định quá trình trân vọng cùng lý tố khanh dày vỏ cả ngày rốt cục đi tới giai đoạn sau cùng đêm động phòng hoa trúc trân vọng cùng lý tố khanh ngồi tại trên giường sóng vai mà ngồi vén khăn cô dâu lý tố khanh ngữ khí có chút vui vẻ còn có một tia không che giấu được run dày trân vọng không nói gì mà là yên lặng xốc lên khăn cô dâu lộ ra lý tố khanh tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt hôm nay lý tố khanh là đường đ ể khí chất trên người trang dung so dĩ vãng đậm trên mặt mang hai xóa ánh nắng chiều đỏ tiếp xúc đến ánh mắt của hắn sau có chút thấp túi đầu dù là trần vọng đều suy nghĩ xuất thần nhìn một hồi lâu k h u k h ú trần vọng lấy lại tinh thần hò khan hai tiếng lý tố khanh liếc mắt cho tới bây giờ đúng là lơ lối mới quen ngươi đoạn thời gian kia còn tưởng rằng ngươi đối với nữ nhân không hứng thú đâu trần vọng nghiêm mặt nói vậy sẽ ngươi tưởng rằng đúng vậy bây giờ đâu lý tố khanh đứng dậy hai tay chống lạnh hiện tại còn không phải bị thua ta ngay sau đó lý tố khanh liền muốn l i ễ u lo không ngừng địa điên c u ồ n g c h u y ể n vận ai bảo hắn nhiều năm như vậy cùng một khối như đầu gỗ làm hại nàng một hồi lâu đều đối với mình đánh mất lòng tin Nào o đó đ、no. lý tố khanh tượng trưng địa kháng nghị đẩy hắn không có đẩy ra sao liền mặc cho hắn khi dễ hồi lâu sau trần vọng rốt cục nhà ra lạnh ngạt nói nên làm chính sự chính sự lý tố khanh sửng sốt một chút trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng một giây sau liền biết trần vọng đưa nàng ôm ngang đặt lên giường lại lần nữa hôn xuống thời gian cực nhanh trong nháy mắt cái này khiến trần vọng có chút kỳ quái mấy ngày nay lý tố khanh cảm giác thân thể có chút không thoải mái mà lại rất yêu đi ngủ cơ hồ cả ngày đều đang ngủ phải biết trước kia lý tố khanh tinh lực gọi là một cái trần ấy hận không thể ban ngày kéo lấy hắn khắp nơi đi dạo sau đó ban đêm tiếp tục g à y vỏ nghe nói lý tố khanh thân thể không thoải mái tin tức vân luyện cũng rất nhanh chạy tới bây giờ còn đang trong phòng đâu hứa tại đô hai tay phụ về sau đi tới hiện tại hứa tại đô đã hiểu được sửa chữa mình không còn dơ bẩn như vậy già n u a gương mặt bên trên lờ mờ có thể thấy được thời gian trước anh tuấn tiểu t ử thúi người cái này vung tay trưởng quỹ nên được vẫn rất dễ chịu ngược lại là đem l à m chân những người này bận đ i ệ u chết rồi chân vọng giật giật khoe miệng ngoài miệng không có phản bác nhưng là trong lòng đã bắt đầu hồn à o cũng không biết là ai dòng giã ba ngàn năm cũng chưa trở lại nhìn một chút nếu không có hắn cái này hảo đồ đệ quan thiên sơn đã sớm s ụ đổ ngay tại hai sư đồ chuẩn bị kỹ càng tốt tán gẫu một chút thời điểm vân luyện nắm lý tố khanh đi ra t h ầ n s ắ c cổ quái nhìn về phía trần vọng về sau ít dày vỏ lý nha đầu t r ầ n vọng mặt mũi tràn đầy mờ mịt trong lòng tự nhủ liền phía trước hai tháng là hắn chủ động nhiều đằng sau lý tố khanh đi theo nghiện lần nào không phải nàng chủ động chắc hắn liền ý thức được giọng điệu này không thích hợp ngươi t r ầ n vọng nhìn về phía lý tố khanh bụng có rồi vân luyện nhẹ gật đầu hẳn là gần nhất mới có ngươi phải chú ý t r ầ n vọng chăm chú gật đầu ta đã biết ta sẽ chú ý không được ta phải ở lại phải xem ở ngươi tiểu tử này vân luyện không quá yên tâm thế là nói trân vọng ngược lại là không quan trọng trần h chí ậ m là vọng liếc mắt xa xa góp rẽ liêu tồn ngươi không phải tiểu thâu trốn ở bên kia làm gì thoại âm rơi xuống liêu tồn chậm rãi từ góc rẽ đi ra cười làm lành nói sơn chủ ta không phải cố ý chủ yếu là cái này liên quan khóa từ có chút quá tại mấu chốt mới nhịn không được nghe vài câu người kia là nghe vài câu gần nửa ngày đi cút sang một bên trân vọng khoát tay áo được rồi cùng ngày quan thiên sơn bên trên liền chuyển ra sơn chủ phu nhân mang thai thiếu chủ tin tức liệu tổn ngươi nói có đúng không là thật thiên chân vạn s á c ta đều nghe đâu sơn chủ sơn chủ phu nhân thái thượng sơn chủ còn có sơn chủ phu nhân sư tôn đều tại ta cái ai ra các ngươi chớ cùng ta đoạn về sau ta chính là thiếu chủ ngự dụng bảo mẫu đánh g á m ta mới là Làm chân trước cho phong không tiên dẫn người phong tỏa Trần Vọng tỏa trụ sở, ban ấ t tới gần. Lần này cử động, đã được Trần trưởng chút thể luận Lần là lão, chiều sâu nào gần. này động, Vọng khẳng định. Không phong không phong. kẻ khâm điểm đại cử được có đã hổ b đêm vân luyện nhìn xem hai tay c u ố n lấy trần vọng lý tố khanh chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói ngươi liền không phải kể cận trần vọng a hiện tại tách ra ngủ an toàn chút thúng chi hai ta bao lâu không h ả o h ả o tàn g ấ u ban ngày có thể trò chuyện lý tố khanh nói vân luyện thực sự không l â y chuyển được đồ đệ chỉ có thể như vậy coi như thôi vợ chồng trẻ về đến phòng bên trong trần vọng nằm ở trên giường không cho phép làm loạn Lý trong ố Khanh mắt, ta biết, không cần nhắc nhỏ nhiều ta cần lần như liếm biết, mắt, t vậy. nháy là c i mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua theo hài nhi khóc tiếng gây chuyển đến ngồi s ổ m ở cổng trần vọng liền vội vàng đứng lên đẩy cửa vào sau đó liền thấy ô m hải nhi vân luyện cùng nằm ở trên giường khí sắc có chút tái nhuận lý tố khanh không có chỗ nào không thoải mái a trần vọng tiếp nhận vân luyện cho hải tử ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua biết là nữ hải sau liền nhìn về phía lý tố khanh lý tố khanh liếc mắt còn tốt ngay vậy trần vọng mới thở phào n h ẹ nhóm nhìn về phía trong ngực hải nhi hải nhi khi nhìn đến cha ruột tấm kia lạnh lùng khuôn mặt về sau chẳng những không có khóc đến lợi hại hơn ngược lại lộ ra khuôn mặt tươi cười một đôi trắng non tay nhỏ không ngừng ở trước mắt sờ tới sờ lui chính là tay ngắ có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác hắn kỳ thật căn bản không có chiếu c ô qua hải tử đ ờ i trước trong nhà liền hắn một cái dòng ngập i n h không có ca ca t ỷ t ỷ lý tố khanh phốc một tiếng bật cười vươn tay để cho ta nhìn xem rất nhanh hứa tại đô cũng nghe tiếng chạy tới ho khan hai tiếng cùng vân luyện liếc nhau t r i n h trọng kỳ sự nói ra phải hảo hảo ngẫm lại danh tự chúng ta đã sớm nghĩ kỹ là nữ hải liền gọi trần nhậm khanh lý tố khanh nhìn xem trong ngực hải tử càng xem càng thích hận không thể đem nàng vò tiến thân trong cơ thể vân luyện cùng hứa tại đô xứng sở trần vọng cũng là không sai biệt lắm biểu lộ trong lòng tự nhủ mặc dù đích thật là thương lượng qua nhưng căn bản không có thương lượng ra đều hài lòng danh tự a tình cảm ngươi không cùng ta thương lượng liền làm ẩu nhưng trần n i ệ m khanh cái tên này cũng là lên được vẫn được vân luyện nhẹ nhàng gật đầu danh tự coi như chịu đựng lao hứa ngươi nhìn kiểu gì hứa tại đô biết mình muốn ôm tô nữ gọi là một cái vui vẻ hung hăng gật đầu cứ như vậy trần n i ệ m khanh ra đời từ đó về sau quan thiên sơn bên trên liền có thêm một cái tiểu công chúa thời gian tiếp tục trôi qua trong nháy mắt đã vượt qua bốn năm tiên nguyên đại giới cách cục cũng hoàn toàn thay đổi lấy quan thiên sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó về phần nguyên giới trần vọng còn không có ý tưởng gì chờ lúc nào nhàm chán thuận tay thu hồi lại là được dù sao tiên nguyên đại giới sớm muộn đều hẳn là biến trở về tiên nguyên giới cha người đang suy nghĩ gì quan thiên sơn đường nhỏ trần n i ệ m khanh ngồi tại dạng chân tại trần vọng trên bờ vai một đôi bắp chân lắc không ngừng lúc này trẻ con âm thanh ngây thơ địa đặt câu hỏi cha đang nhớ ngươi có thể hay không hiện tại đi tiểu trần vọng nói trần n i ệ m khanh lập tức tấm lấy khuôn mặt nhỏ thần thái kia cùng trần vọng không có sai biệt ta đã bốn tuổi sẽ không đái dởm Bốn Trần Niệm tuổi Khanh cũng ò n không nảy nợ trên núi nhân chính dung Khanh, khẳng định nhân, chính thần thái biểu lộ cùng Trần Vọng không theo thuyết pháp, theo thái Tô có cái có c dựa lao sau sai mạo đại biểu biệt. là Lý là là lộ mỹ về may mắn quan thiên sơn đều sùng á i cái này tiểu công chúa không phải thật đúng là nói không chừng dưỡng thành trần vọng cái kia không thích nói chuyện tính cách mỗi ngày gương mặt lạnh lùng trần vọng mang theo nữ nhi đi vào quan thiên sơn thác nước để ngồi xuống một hồi lâu trần n i ệ m khanh giống như lý tố khanh chỉ cần không làm gì đều rất thích kể cận hắn mà hắn bình thường đều sẽ để tùy nhộm tới gọi là một cái nước bọt văng khắp nơi cháu gánh oan hứa tại đô vui vẻ ra mặt n g ồ i sổ người xuống ôm lấy tôn nữ mặt mũi tràn đầy cương chiều tiểu t ử túi như thế tới gần mép nước cũng không sợ cảm lạnh hứa tại đô tức giận nói trân vọng núi bay ta cái này thể trạng sinh không được bệnh ta cũng không phải nói n g ư ờ i trân vọng mật người c h ậ n mới hiểu được hứa tại đô tình cảm là lo lắng tôn nữ rơi trong nước cảm lạnh nghĩ tới đây trân vọng n í t miệng bất quá cũng không quá để ý bây giờ hứa tại đô có thể nói là tiêu diêu tự tại mỗi ngày đều trải qua cuộc sống tự do tự tại nếu không phải trên núi có cái đáng yêu tôn nữ xem chừng đã sớm không biết đi cái nào tiêu g i a o khoái hoạt đi mà vân huyện vị này vân tố kiếm tông thái thượng tông chủ cũng ở tại quan thiên sơn lý tố khanh đến quan thiên sơn đến sau liền từ nhiệm vân tố kiếm tông tông chủ t r ư ớ c chỉ bất quá vân tố kiếm tông tông chủ vị trí đến nay chống không không ai đi làm bây giờ quan thiên sơn cùng vân tố kiếm tông đã thân như một nhà không phân khác biệt tương hô ở giữa xây dựng một cái cực lớn quy mô chuyển tông trận muốn tới ném điểm chân tinh thạch quá khứ là được cho nên đừng nhìn bây giờ vân tố kiếm tông rắn mất đầu kỳ thực mới là chỗ dựa lớn nhất cái kia chơi một hồi lâu thẳng đến vào lúc giữa trưa trần vọng mới mang theo trần n i ệ m khanh rời đi phía sau núi trở về nhà còn không có mở ra ra môn tiểu gia hỏa liền t r ồ n g mông lên đi đến lính giống mẫu thân ta trở về á trần vọng một bên mở cửa lớn ra một bên thở dài đi vào việt tử bây giờ là giữa hẹn thời gian tiếp qua mấy tháng trần n i ệ m khanh liền năm tuổi nhà bếp bên trong lý tố khanh q u ộ t lại một đầu mái tóc ngay tại vội vàng nghe được thanh âm sau lên tiếng có chút nghiêng đầu mắt nhìn phía ngoài nữ nhi tiếu dung rất ngọt trải qua bốn năm hôm đúc lý tố k h a n khí chất trên người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu như dùng một cái từ để hình dung đoan chừng chính là nhân thê cảm giác một nhà mấy miệng người quanh bàn mà ngồi một lớn một nhỏ hai nữ phân biệt chăm chú sát bên trần vọng lúc ăn cơm đừng nhúc nhích đến động đi quay dày đến cha ngươi lý tố khanh sụ mặt dạy dỗ trần n i ệ m khanh cũng đi theo sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến mẫu thân ngươi cũng tại loạt động trần vọng l i ế c mắt lý tố khanh nhẹ giọng nói ra bao lớn người cùng h à i tử tranh cái gì lý tố khanh hừ một tiếng vụng trộm méo n é o trần vọng p h â n e o chỉ bất quá không có dùng quá sức hiện tại lý tố khanh là càng ngày càng khoa trương ngược lại là trần vọng làm cha về sau dị vang tính tình thu liếm chút đặc biệt là đối hai mẹ con đặc biệt tha thứ đúng rồi lam chân nói với ta muốn mời dưới núi nổi danh nhất một cái tiên sinh dạy học lên núi truyền đạo thụ nghiệp n h i ệ m khanh cũng đến nên đọc sách n h n kỳ lý tố khanh vừa ăn cơm vừa nói trân vọng khẽ n h ư mày liền không thể ta đến dạy người biết chính ngươi không nhìn chữ viết của ngươi sẽ chỉ dạy hư hải tử lý tố khanh c h ừ n g mắt liếc hắn một cái trân vọng ho khan hai tiếng không nói nữa viết chữ khối này thật sự là hắn không có gì quyền lên tiếng lý tố khanh chữ ngược lại là rất xinh đẹp trần n i ệ m khanh ở bên cạnh tự nhiên nghe được rõ ràng thế là nói ra tại sao muốn đọc sách đọc sách là vì về sau có thể cùng người khác hảo hào giao lưu lý tố khanh tận tình khuyên bảo đ ị a n ó i ra còn có rất nhiều rất làm thêm người đạo lý cha chính là ta đạo lý trần n i ệ m khanh biết nhà mình lao cha rất lợi hại cho nên nói lời này thời điểm phi thường p h á c h lối t r ầ n vọng bị sặc một ngụm t h ầ n s ắ c của quái từ chỗ nào học được tiểu gia hỏa này ý tứ rất rõ ràng nghe không hiểu người ta người ta cũng hơi có chút bối cảnh ta hôn qua ra ngoài đồ n g ị c h nghe được liễu tồn ra ra cùng ca ca tỷ tỷ nhóm nói trần n i ệ m khanh thành thật trả lời t r ầ n vọng cùng lý tố khanh ì n nhau sau đó ở trong lòng yên lặng cho liễu tồn t r ụ ba tháng không nửa năm đồng lộc ăn xong bữa cơm trần n i ệ m k h a liền bắt đầu ngáp sau đó liền ngoan ngoãn ngủ chưa đi cha mẫu thân ta đi ngủ trần n h i ệ m khanh rủi rủi con mắt k h o á t tay háo tay về sau tiến vào mình phòng nhỏ vốn cho rằng cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút nhưng hắn phát hiện hắn sai bởi vì tiểu nhân đi lớn liền đến thật vất vả có một chỗ thời gian lý tố khanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này không phải lôi kéo trần vọng đi ra ngoài đi đâu trần vọng hỏi đi cái nào đều được liền tùy tiện đi một chút trần vọng nghe vậy liền không lại nói chuyện rất nhanh l i ê n đi tới quan tiên sơn một chỗ trên sườn núi vốn là sóng vai ngồi không biết lúc nào lý tố khanh liền lén lén lút lút dạng chân trong ngực hắn nàng hai tay vây quanh trần vọng thân thể bên mặt gắt gao dán lồng ngực của hắn k hít mắt ánh mắt bên trong lóe vui vẻ q u a n mang lời của hai người cũng không dày đặc chỉ là có một câu không có một câu trò chuyện nhưng lại rất hưởng thụ phần này yên tĩnh nghiệm khanh đọc sách là khẳng định phải đọc chúng ta đều không phải là chuyên nghiệp còn phải là giao cho các tiên sinh mới được lý tố khanh nói chân vọng ừ một tiếng bất quá chọn lựa tiên sinh sự tỉnh còn phải ta kiểm định một chút lý tố khanh phốc phốc một chút bật cười liền ngươi còn cho người ta giữ cửa ải. trân vọng giật giật khoe miệng trên thực tế hắn cảm n ộ quá trình bên trong sở học hô t ạ m xứng đáng học thức quyền bác chỉ b ấ t quá hắn không am hiểu truyền đạo thụ nghiệp thôi trơ n à n g lại lớn lên điểm có phải hay không liền muốn chịu khổ tu hành lý tố khanh đôi mi thanh tú như một cái trân vọng nghĩ nghĩ nói ra nhìn nàng có nguyện ý hay không mọi thứ có nàng lão tử lý tố khanh liếc mắt cho ngươi đáp ý trân vọng nói sang chuyện khác lần trước cùng ngươi nói sự tình nghĩ thế nào lý tố khanh sửng sốt một chút sau đó liền bắt đầu thần du và giảm chuyện là như thế này mặc dù trần vọng biết mình cũng không phải là lam tinh nhân nhưng hắn không đi bên kia phụ mẫu cũng không liền cô độc cả đời càng nghĩ trần vọng cảm thấy có thể đem lam tinh thời gian quay lại đến cái k i a trận rượu cục về sau sau đó về nhà về sau thuận lợi dẫn xuất lý tố khanh tối thiểu nhất cũng nên để nhị lão không có tiếc m ố i cùng bi thương mới được lý tố khanh đã hiểu rõ không ít lam tinh tri thức nhưng vẫn là cảm thấy có chút thần kỳ trừ cái đó ra đây mới thực là trên ý nghĩa gặp giá trưởng nhắc tới cũng khôi hải hai tử cũng gần năm tuổi mới gặp giá trưởng nghĩ đến đây cái trần vọng cũng có chút đau đầu nổi lên lý do thoái thác đến lúc đó nên như thế nào hướng phụ mẫu giải thích đi thôi luôn luôn muốn gặp một mặt cuối cùng lý tố khanh nói trân vọng cười cười tách ra qua nàng d â u đầu túi đầu hôn xuống sau khi tách ra thần sắc nghiêm túc nói ra đến lúc đó đi bên kia chúng ta lại chuẩn bị cái hai thai đi hoàn thành cảm nghĩ năm hai nghìn hai mươi bốn ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i một vô địch thôi diễn từ phạm nhân bắt đầu võ đạo đ ă n g đỉnh đến tận đây kết thúc từ ngày hai mươi tám tháng sáu thượng chuyển đến ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i một hoàn tất cuối cùng m ộ ư ơ i năm năm ngày không có viết xong thời điểm Luôn luôn có r ấ ta rất nhiều nói muốn cùng các vị độc giá các đại các đọc các c vị ngay ó i một câu, n n h ư đợi đến điểm, thời lại chân chính hoàn tất thời điểm, lại cảm h tất t từ nói n i h ề đầu cấu tứ quyển sách này thời điểm cũng chỉ có một câu làm hạnh tâm nhanh tiết tấu không kéo dài vô địch thoải mái tiếp a v t rất trình thể thời chặt tâm, ta tự tệ. quyển quyển chịu khấu này này này hay để nghĩa cũng rất đơn giản, chỉ là vì để đọc giá bông lỏng, nhìn đến cũng nhưng nhận như không sách sách giá chỉ đọc được. chưa chắc khắc cái coi là là là là ý i vì dễ Dù ế xem, theo nói một câu đổi mới mỗi ngày thấp nhất ba c h ư ờ n g cũng chính là sáu chữ đặt cơ sở ngẫu nhiên còn sẽ có mười chữ tiểu bạo phát đồng thời đăng nhiều kỳ trong lúc đó không có một ngày là quy canh đây là một kiện chuyện rất khó khăn cái khác có thể mang ta nhưng là đổi mới lượng khối này ta còn là tương đối có lực lượng sau đó nói, nói chuyện t r i n vọng ta bản ý là nghĩ tạo nên một cái sát phạt quả đoán nam chính mặc dù rất nhiều người cảm thấy trần vọng toàn cơ bắp cùng người máy không có gì khác nhau nhưng không có cách người này thiết rất khó phong phú mọi người nói như vậy cũng không tính sai đáng tiếc ngay từ đầu người thiết liền bày ở nơi này nếu như đằng sau trần vọng đ ỗ n g nhiên biến thành liễu lo không ngừng đầu bị nói nhiều lại hoặc là cái khác tính tình đây mới thực sự là sụp đổ bởi vì đó đã không phải là trần vọng c h ỉ ít ta là cảm thấy như vậy cho nên nhìn thấy có người mắng trần vọng tính cách ta mặc dù trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không có biện pháp ta tương đối pha lê tâm thấy có người mắng ta ta khả năng vài ngày không dám nhìn bình luận s ụ đổ cuối cùng là liên quan tới trần vọng cùng lý tố khanh vấn đề tình cảm ta không quá sẽ viết cái này một khối nhưng cũng tại đem hết toàn lực đi viết càng tốt hơn nói đến đây cũng không xê xích gì nhiều cuối cùng của cuối cùng phi thường cảm t ạ một đường truy đọc đến nơi đây độc giả các đại ca nếu như không có các ngươi nói không chừng ta đã sớm từ bỏ tác giả tại cái này nặng nề mà đối độc giả các đại ca thở dài nói lời cảm tạ núi xanh còn đó nước biết chảy dài lão ca nhóm giang hồ gặp lại hết t r ọ n bộ